Đã không ngại thì Vương Tuấn cũng không khách khí. Sau bữa cơm trưa, anh trở về nhà và thu dọn hành lý đến nhà của Khả Di. Cuộc sống của Vương Tuấn và Khả Di ở biệt thự trôi qua mỗi ngày đều rất bình yên. Khả Di dành mọi thời gian để tận hưởng và chăm sóc bản thân. Nếu buồn chán quá, sẽ cùng Vương Tuấn đi chợ. Buổi sáng, Khả Di hôm nay tập thể dục. Cho dù có làm biến thế nào, cô cũng không thể để cơ thể mình bị xuống sắc. Đây là tài sản quý giá nhất mà cô có Khả chi đang chạy bộ Thì An Khánh gọi tới Cô vô cùng ngạc nhiên Nhìn tên anh trên màn hình điện thoại thôi Cũng làm tim cô sao xuyến Cô cứ nghĩ chút rung động Dành cho An Khánh chỉ là nhất thời Cô tưởng rằng dễ dàng quên anh Nhưng có vẻ cô đã sai Sau một lúc chần chừ Cuối cùng cô cũng bắt máy Chào bác sĩ Khánh Hôm nay có chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi thế Giọng an khánh dịu dàng cất lên Từ phía bên kia đậu dây Chào cô, sức khỏe cô vẫn khỏe chứ Tôi ổn, tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày của mình đây Anh gọi để hỏi thăm tôi sao An khánh có chút ngập ngừng Đúng là để hỏi thăm cô Sau đó thì có việc muốn nhờ cô Việc gì thấy, anh nói luôn đi Tôi không biết có nên nhờ cô không nữa Chuyện này sợ sẽ làm cô khó xử Anh đừng ướp mở như vậy, cứ nói thẳng luôn đi. Dù sao anh cũng là ân nhân của tôi. Giúp điều cho ân nhân việc gì được thì tôi sẽ giúp. Sau một lúc vân vân, cuối cùng An Khánh cũng quyết định mở lời. Chuyện là Anna, em gái tôi đã chuyển ra ở riêng cả tuần nay. Con bé ở ký túc xá của công ty. Mặc dù con bé luôn nói là nó sống ổn nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hơi lo. Tôi là đàn ông, lại không có phận sự gì ở công ty. Không thể đến... Để thăm con bé, nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ biết nhờ cô thôi. Khi nghe Anna đã chuyển tới nhà chung, sắc mặt Khả Di, từ bình thẳng, vui vẻ, lập tức chuyển sang lò lắng. Anna đã đã chuyển đến nhà chung sao? Đúng rồi, tôi biết con bé cũng đã đủ lớn, cần phải học cách sống tự lập, nhưng mà tôi... Khả Di các lời. Được rồi tôi sẽ giúp anh, chúng ta gặp nhau ở cộng ký túc xá công ty nhé. An Khánh vô cùng bất ngờ Anh còn tưởng cô ghét Anna lắm Và anh sẽ phải năn nỉ thật lâu Mới có thể thuyết phục được cô giúp anh Ai ngờ cô lại đồng ý Nhanh tới như thế An Khánh cấp máy Trong lòng anh lúc này rộn ràng vui sớn Vội vàng vào trong tìm quần áo để tay Anh đứng trước gương Ứng qua mấy chiếc áo Vẫn không vừa mắt cái nào Bây giờ nhìn mình trong gương An Khánh mới chật mình nhận ra Anh đang cười Đã từ rất lâu rồi anh chưa nở nụ cười Trong vô thức như thế Cũng đã rất lâu rồi Anh không vì ai mà hão hức đến vậy Nhưng rồi anh chợt nhận ra Anh có đẹp đẽ thế nào Nổi bật thế nào Anh cũng chẳng thể có được người ta Vậy thì anh còn cố gắng chỉnh chù để làm gì chứ Cuối cùng An Khánh rời khỏi nhà Với bộ đồ chọn qua loa Đại khái Khả Di từ lái ô tô tới điểm hẹn Đến nơi đã thấy An Khánh đứng đó, chờ sẵn. Anh mặc áo Phông quần kaki kỳ, gián dị và lịch sự nhưng lại đầy thu hút. Thấy xe của cô tới, anh lập tức đứng nghiêm chỉnh, mắt ngóng đợi về phía cô. Nhưng cô vẫn ngồi ngay ra đó, tay nắm chặt vô lăng. An Khánh chủ động bước tới, mở cửa xe cho Khả Di. Lúc này Khả Di mới trở lại trạng tái bình thường, cô cười tươi như hoa. Chào bác sĩ! Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa Gọi tôi là Khánh được không? An Khánh theo chân Khả Di vào bên trong Khả Di dù đang tạm bị đừng chỉ công việc Nhưng nói về quyền lực Thì cô vẫn rất có tiếng nói Hôm nay là chủ nhật Nên các học viên nếu không về nhà Hoặc đi hẹn hò thì đều sẽ ở nhà chung Sau khi làm thủ tục để vào Ký túc xá xong xuôi An Khánh mới gọi cho Anna Cô nàng Anna mới về Việt Nam Có hơn 3 tháng Nên chẳng có bao nhiêu người bạn ở đây Vì vậy ngày nghỉ của cô nàng Cũng chẳng biết đi đâu Bạn cùng nhà chung thì đều đã có hẹn cả Một mình cô nàng nằm ường ra Trên giường xem phim Cô nàng bật hộp chat với anh Khánh Linh Đọc những dòng tin nhắn hỏi thăm Mà gửi tới Cô nhớ anh rất nhiều Nhớ muốn điên lên được Cô và anh đã cắn bó với nhau hơn 10 năm Hai người như hình với bóng Vậy mà bây giờ lại phải sống xa nhau Làm sao cô không thấy nhớ mong cho được chứ Nhưng Anna không muốn thỏa hiệp, không muốn trở về bên An Khánh với cương vị là em gái. Cô muốn được làm người yêu của anh. Bởi vậy cho nên, dù đang nhớ An Khánh tới phát điên. Anna cũng không muốn chủ động liên lạc với anh trước. Đã hơn một tuần rời xa nhà. Vậy mà An Khánh, ngoài mấy câu hỏi thăm cô, ăn ngủ ra sao, bạn bè thế nào, thì chẳng nói gì tới chuyện muốn đón cô về, muốn thỏa hiệp với cô gì cả. Anna là người qua lại trên giường đắng đo. Hay là mình nhắn tin cho anh ấy trước Hẹn anh ấy đi ăn có được không? Thế có bị xem là quá chủ động không? Không, không được Mình chủ động suốt rồi Bây giờ còn chủ động nữa là mất giá lắm Phải kiên nhẫn hơn trước mới được Phải để anh ấy nhớ mình Tự đến tìm mình mới được Bất ngờ tiếng chuông điện thoại bàn rêu lên Làm Anna giật mình Điện thoại bàn này là để quản lý ký túc xá Hoặc bảo vệ gọi cho từng phòng Giờ phòng không có ai Anna đành phải từ lết thân đi nghe máy. Chú bảo vệ nói Của na có anh trai cô đến thăm cô xuống đại sảnh đi. Mắt Anna sáng rỡ. Anh trai tôi sao? Anh An Khánh sao? Chú bảo vệ đưa ống nghe ra xa rồi hỏi Cậu tên An Khánh phải không? An Khánh đáp Dạ đúng rồi. Nghe được giọng nói của An Khánh khiến cả người Anna lần lần như ở trên mây. Cô nàng không cần chú bảo vệ, đáp, đáp vội vàng gác máy rồi chạy ra ngoài. Tuy nhiên ra đến cầu thang mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, đầu tóc, mặt mũi xòe xòa. Nên lại quay ngược vào trong phòng thay quần áo chỉnh chuột. Bước xa sảnh, bảo vệ bị cập máy ngang thì hơi cầu có. An cánh chưa kịp nói đỡ cho Anna thì khả gì đã lên tiếng. Chắc con bé nghe anh trai tới vui quá nên đang chuẩn bị xuống. Cảm ơn chú đã gọi điện giúp cháu nhé Cháu có thể đảm bảo cho anh Cánh Đi cùng cháu lên tòa nhà chung không? Anh ấy lần đầu tiên đến đây Cũng muốn có thể xem qua Nơi ăn ở sinh hoạt của em gái Chú bảo vệ hơi đắn đò Chuyện này e là hơi khó Nhà chung của mấy cô người mẫu Không được đưa đàn ông vào Khả Di mỉm cười Lấy trong túi sách ra một bao lì xì nhỏ Đưa cho chú bảo vệ rồi nói Có cháu ở đây mà chú lo gì Ở đấy chị lên xem qua một lát rồi xuống ngay Nếu có bất cứ vấn đề gì Chú cứ truy trách nhiệm lên cháu Chú bảo vệ hơi gường gạo Chú định trả lại phong bì Nhưng Khả Di nhất định không lấy Cuối cùng cũng thuyết phục được chú Cho Khả Di và An Khánh Lên tâm quan phòng một chút Tiện đường đi Khả Di chỉ cho An Khánh biết Về các phòng, các khu vực trong ký túc xá Cô thào thào bất tuyệt Nói đủ thứ trên đời Nhưng anh nghe lại chẳng có được bao nhiêu Bởi vì trái tim của anh lúc này Đang vô cùng sao xuyến Nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của Khả Di Khi cô lo lắng Tận tùy vì Anna Khiến anh cảm thấy Bản thân mình thật may mắn Vì tìm được đúng người Chúng ta tới rồi Khả Di phải khua tay qua mặt An cánh Để nhắc nhở anh An cánh lúc này mới thoát được suy tư Vội vàng ra khỏi tan máy Để đi theo Khả Di Bên trong phòng, Anna vừa tay qua một chiếc đầm babydoll màu hồng phấn rất đáng yêu. Cô đang dặm lại son môi cho mặt trông đỡ nhợt nhạt thì có tiếng gõ cửa. Đang vội mà có người đến khiến Anna hơi cấu. Người ngoài kia vẫn cứ gõ cửa, làm cô phải bỏ dỡ việc đánh son để đi ra mở. Đang định câu có với đối phương thì Anna tròn mắt, nhận ra đối phương là An Khánh. Ánh mắt Anna lấp lánh. Cảm tưởng có thể tỏa ra những hình trái tim bay bay trong không khí. Anh Khánh! Anh Khánh nén một hơi thở dài, ánh mắt vừa lo lắng, vừa yêu thương, nhìn qua Anna. Anna mừng quá, lào tôi ôm lấy cụ Anh Khánh, hai chân nhảy nhót như chú chim non. như cô nàng chưa kịp nói thêm lời nào, đã lập tức tắt hướng khi thấy khả gì đang đứng cách đó chỉ có vài bước chân. Bài nãy Khả Di gặp được một người nhân viên công ty nên dừng lại nói chuyện một chút. Cô để An Cánh đến gõ cửa trước. Ai ngờ Anna lại tưởng chỉ có một mình An Cánh xuất hiện. Anna thấy lòng ngực nóng bừng khi Khả Di bước đến. Cô nàng lập tức buồn An Cánh ra, mặt đỏ gây. Anh với chị ta đến đây làm gì? An Cánh đáp. Anh lo em ở đây không được tốt nên nhờ chị Khả Di đưa anh tới. Em vẫn sống tốt, không cần anh lo. Anh về đi anh Anna định quay vào Thì An Khánh đã kịp nắm tay giữ lấy Anna Nói chuyện với anh một lát Anna vùng tay cấu kỉnh nói Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả Anh biết em ghét chị ta thế nào Còn đưa chị ta tới đây làm gì Anh đang muốn chọc tức em có đúng không An Khánh mặt đỏ bừng Anh nghiêm dọng bảo Đủ rồi Anna Dù sao chị Khải Di cũng lớn tuổi hơn em Em nói chuyện có phép tắt chút đi Sau tất cả mọi chuyện em làm Chị ấy không ghét bỏ Mà còn đến tận đây giúp anh có thể vào tâm em Một người như chị cả gì Em phải biết trân trọng và học tập theo mới phải chứ Anna nước mắt hai hàng gạo lên Vâng, cả gì cả gì Cả gì quanh lúc nào cũng tuyệt nhất Còn em chỉ là một con nhóc ngang bướng Không hiểu chuyện Em không cần anh thương hại em Em không cần chị ta tốt với em Nói xong Anna đóng sầm cửa lại rồi ôm mặt khóc nứt nở. Cô nàng yêu An Khánh đến khờ dại. Vậy mà lại chứng kiến An Khánh sánh đôi bình Khả Di, một người xinh đẹp, xuất chúng hơn mình gấp nhiều lần. Hỏi cô gái nào mà không đau đớn. An Khánh cố chấp đập cửa. Anna, em ra đây cho anh. Khả Di cuối cùng đành phải bước tới để cản An Khánh. Đừng đập cửa nữa, con bé chắc là giận rồi. Thôi hôm nay đến đây thôi, đợi khi nào con bé bình tĩnh lại chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Vì đang ở ký túc xá, An Khánh cũng không muốn gây ồn ảo. Anh và cả Di đành rời đi trong im lặng. An Khánh và cả Di phải chia tay nhau ở cổng ký túc xá, nhưng nhìn qua có vẻ như cả hai đều không ai muốn bước đi trước. An Khánh thấy cả Di bị Anna mắng, mà không hề nổi giận, lại càng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Ở nơi cô, Ngoài vẽ kiêu sa, lạnh lùng khó cần, là một cảm giác dịu dàng, chân thành tỏa ra từ ánh mắt, cử chỉ. Có thể lời nói cô sắc lạnh, vô tình, nhưng ánh mắt hành động của cô lại chưa bao giờ như vậy cả. Không gặp thì cứ ngỡ đã quên, nhưng gặp rồi mới biết, tôi nhớ vốn vợ ngỡ đó, âm mỹ cháy mãi trong tầng sâu trái tim. Càng nhìn người mình thích, lại càng muốn có được người ấy. Khả Di là người nói lời chào trước Muộn rồi tôi phải về đây Tôi... Tôi mời cô bữa trưa nay được không? Xin lỗi Tôi có việc phải về Không ăn trưa với anh được Vậy chào cô Một lần nữa cảm ơn cô Khả Di cúi đầu chào tạm biệt An cánh vấn vương Nhìn theo bóng lưng cô rời đi Anh khao khát có được cô Muốn lập tức chạy đến Và nắm tay giữ cô lại nhưng không có đủ can đảm. Bất ngờ Khả Di vừa mở cửa xe ra, thì An Khánh gọi. Khả Di, chúng ta có thể làm bạn được không? Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại nói như thế. Đáng lẽ anh đời nói là bạn đời thay vì bạn mới phải. Khả Di thoáng sửng sợ, đứng nghiêng bất động mất một lúc. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc, cô miễn cười hiền lành và đáp. Trên đời này làm gì có tình bạn giữa nam và nữ, Nói xong rồi cô ngồi vào ghế Và lái xe rời đi An Khánh đứng ngẩn ra Anh cũng tự thấy mình thật nực cười Anh bị khờ rồi mới đi làm bạn Với người mà anh thích Khả di tâm trạng cùng rối bơi không kém Nhớ tới lời An Khánh lúc nãy Cô cay đắng mỉm cười tầm nghĩ Bạn Chẳng phải chúng ta vốn chỉ là bạn rồi sao An Khánh lên xe Anh định lái xe về nhà Nhưng trong đầu cứ trăng trở mãi Về câu nói của khả gì Cô ấy không từ chối Mà chỉ nói một câu phụ định Anh nhớ lại những gì mà cô đối xử với anh và Anna Một cô gái không có tình cảm gì với anh Liệu có nhiệt tình tới như thế Trên đời này làm gì có tình bạn giữa nam và nữ Câu này mang ý nghĩa là giữa nam và nữ Là một tình yêu hay là không có gì cả Mối quan hệ của anh và khả gì Không thể nói là không có gì cả Vậy thì chỉ có vế còn lại mà thôi. Cứ lấp lượng với nhau, chẳng bằng một lần nói rõ. Biết đầu cô ấy cũng như anh đang chờ đợi một lời thổ lộ. Nghĩ ngời xong xuôi, An Cánh lập tức lái xe đuổi theo Khả Di. Anh đuổi theo cô đến tầng biệt tự ngoại ô. An Cánh đang định xuống xe để gọi Khả Di, thì sửng người khi thấy Vương Tuấn bước ra từ trong nhà cùng với chiếc tạp dệ màu đỏ. Anh ấy đón cô bằng một nụ cười rất tươi nhưng lại khiến cho trái tim của ai đó khô héo. Hóa ra suy nghĩ quá nhiều cũng là một cái tội. tôi nặng hơn nữa là suy diện ý tứ của người khác, theo suy nghĩ của bản thân. an cánh lặng lặng quay xe trở về, trái tim của anh một lần nữa bị đả thương. Trên đời này làm gì có tình bạn giữa nam và nữ? Có lẽ câu nói của Khả Di có nghĩa là được nói những lời vô nghĩa nữa. Chẳng việc quái gì mà trai gái phải làm bạn với nhau. Hai tháng sau, Khả Di cuối cùng cũng quay lại công ty. Sau scandal vừa rồi, danh tiếng của Khả Di có chút đi xuống. Nên cô quyết định từ đây về sau cô sẽ không trình diễn mà trở thành hậu tuận giúp những người mậu khác tỏa sáng. Những hợp đồng của Khả Di không bị đền cũng nhờ có Anna đứng ra thay thế. Bởi vậy trong cuộc họp nội bộ, Khả Di báo cáo với lãnh đạo công ty. Muốn trực tiếp huấn luyện Anna trở thành siêu mẫu hàng đầu nhưng được tin Anna đang ở trong phòng tập liền chạy đi tìm Khả Di Cô lúc này đang sắp xếp lại phòng làm việc mới của mình Anna gõ cửa gấp gáp Rồi tự mình đẩy vào Tại sao chị lại làm như vậy? Khả Di thoáng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Anna Nhưng rất nhanh chóng Cô đã bình tĩnh trở lại Khả Di điềm tĩnh hỏi Cô đang muốn nói tới chuyện gì? Chuyện chị không lên sàn diễn nữa Và quyết định đào tạo tôi Trở thành siêu mẫu thay thế Tại sao chị phải làm như thế Là vì tôi muốn trả ơn cô Đã giúp tôi trong lúc tôi gặp hoài nạn Bên cạnh đó cô cũng là em gái của Khánh Người mà tôi mang ơn Những chuyện này đều là việc nên làm Đúng lúc đó Vương Tuấn bước vào Khả Di liền nói Nhân tiền đây tôi giới thiệu với cô Anh Vương Tuấn sau này Sẽ làm trợ lý cho cô Anna tròn mắt nhìn Vương Tuấn Anh ta sao Anh ta là quản lý của anh Nam kia mà Sao bây giờ lại ở đây Vương Tuấn cười nhết mồi đáp Không phải đều là nhờ ơn của cô sao Vương Tuấn đưa tay ra trước mặt Anna Chính thức giới thiệu với cô Tôi là Vương Tuấn Từ nay trở đi sẽ giúp đỡ cô khả gì Làm quản lý riêng của cô Mong là cô không xấu tính như người trước Đối với Anna Được Khả Di và Vương Tuấn hậu thuẫn Là điều mà bất cứ ngôi sao nào cũng muốn Cô vui mừng còn chẳng hết Nhưng tin vui đến liên tiếp thế này Khiến cô hơi choáng Bà tháng tiếp theo trôi qua Những người mẫu được Khả Di nâng đỡ Liên tiếp nhận được những giải thưởng lớn Tiếng tâm của Khả Di Dần lấy được Hiện tại dù không còn càng quét Cách sàn trên quay Nhưng tiếng tâm của Khả Di Vẫn còn nổi như cồn Cặp đôi Khả Di Anna Xuất hiện ở đâu thì báo chí lập tức xôn xào tới đó Từ tình địch đối đầu nhau Này trở thành chị em tốt Nâng đỡ nhau phát triển Tiếng giờ của khả dì không cần cố gắng gột rửa Cũng đã bị đánh bay sạch sẽ Cộng đồng mạng bắt đầu quay xe Hướng sự nghi ngờ về đạo đức của Nam Anh Quản lý mới của anh ta Làm việc cũng không chuyên nghiệp lắm Càng cố gắng lấp liếm những tin xấu của anh ta Thì càng làm cho mọi chuyện bung bé Năm anh bây giờ đã gắn liện với cái tên Ông Hoàng Phịch Dạo. An cánh vẫn luôn xuất hiện ở những sự kiện quan trọng của Anna để cụ vụ tinh thần. Hôm nay là sau diễn thời trang quan trọng mà Anna làm vơ đét. Đứng trên sàn trên quay Anna nhìn thấy được ánh mắt tự hào mà An cánh dành cho mình. Kết thúc sau diễn An cánh mang hoa đến tặng cho Anna. Hôm nay em đã làm rất tốt. Anna hạnh phúc ôm bó hoa Cô nhìn anh định nói gì đó thì thấy anh đang đạo mắt nhìn xung quanh. Đôi môi cô lập tức gường gạo. Cách họ không xa. Khả dì đang vui vẻ trò chuyện với các nhà thiết kế. Không còn ở trên sàn sân cấu nhưng khả dì vẫn tỏa sáng theo cách của mình. Anna lại nhìn vào mắt an cánh. Chẳng cần phải hỏi cô biết a yêu khả dì. Lần nào anh đến tâm cô cũng nán lại cho được bắt tay với khả dì cho bằng được. Tuy nhiên Khả Di hoàn toàn không để tâm tới An Khánh Cô đối với hành vô cùng cách sáo Một người nặng tình Một người vô tình Trong An Khánh lúc nào cũng như một kẻ thức tình Anna nhìn lại Càng cảm thấy đau lòng Anna lên tiếng Anh có muốn lại chào chị cả Di không? An Khánh luống tốn Cô ấy đang bận như thế Anh đến có phiền không? Anna lắm lấy tay An Khánh Kéo đi Phiền gì mà phiền Anh nên đến chào hỏi chị ấy cho phải phép chứ An cánh nửa muốn đi Nửa lại không dám Cuối cùng đành để mặt cho Anna an bài Thấy anh em nhà Anna xuất hiện trước mặt mình Khả Di hơi ngạc nhiên Theo phép lịch sự Khả Di đưa tay ra bắt Chào anh cánh Hôm nay anh cũng có mặt sao Anh thấy Anna thế nào ừ, Nhờ cô Anna ngày càng tiến bộ hơn nhiều rồi Ngoài những câu chào hỏi hãy xạ giao ra, họ chẳng còn gì để nói với nhau cả. Mà An Cánh lại muốn nói nhiều hơn với Khả Di. Anh chẳng biết phải lấy đề tài gì mới hợp lý. Cuối cùng người phá vỡ sự gượng gạo ấy chính là Khả Di. Tôi còn có việc, hai em ở lại chơi nhé, tôi xin phép. Khả Di nghiêng đầu chào lịch thiệp, trụi dứt quát rời đi. An Cánh nhìn theo đầy tiếc đuối. Anna vội nói với An Cánh. Em phải đi thay trang phục, anh ở đây chờ em nhé. Nói xong, cô nàng lập tức quay người rời đi. Anna đuổi kịp Khả Di khi cả hai đang ở trong phòng trang điểm. Chị Khả Di? Khả Di rất đuổi bất ngờ khi Anna lại đuổi theo mình. Sao cô lại vào đây? Cô ở ngoài kia chào hỏi mọi người để tăng thêm quan hệ chứ? Khả Di ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, lấy hộp phấn ra dặm lại lớp trang điểm. Anna lưỡng lượng một chút rồi nói Tôi có điều này muốn hỏi chị Chị nhất định phải nói thật cho tôi biết Khả Di dừng động tác một giây rồi tiếp tục phụ vấn Ừ, cô nói đi Anh trai tôi thích chị Tại sao chị không thích anh ấy? Vì tôi sao? Lần này Khả Di sửng người lâu hơn một chút Tuy nhiên, mà cô vẫn không đổi sát Cô cười nhẹ rồi quay người sang phía Anna Cô nghĩ nhiều quá rồi đó cô bé. Từ xưa tới nay thứ mà tôi thích thì sẽ không dường cho ai cả. Còn vì sao mà tôi không đáp lại tình cảm của anh trai cô sao? Khả Di đứng dậy đối mặt với Anna. Cô đặt tay lên vai Anna rồi nói. Vì tôi không thích anh của cô. Tôi không hiểu sao cô cứ phải xem tôi là tình địch thế. Không cạnh tranh gì với tôi. Cô cảm thấy không thoải mái sao? Câu chất vấn ngược của Khả Di làm Anna vô cùng bối rối. Khả Di định rời đi, thì Anna nói Chị không thích anh Khánh, tôi thấy chị tới anh ấy kia mà Ánh mắt người không biết nói dối Một giây bối rối chạy qua mắt Khả Di Khả Di vì cười đáp Ánh mắt Cô bé à, mắt em có vấn đề thật rồi đó Vừa hay Vương Tuấn xuất hiện ở bên ngoài cửa, anh gọi Khả Di à, có nhà mốt, muốn nói chuyện với cô Khả Di như vớ được vàng Vội vàng rời đi Anna đứng sửng sợ Nghi ngờ về những linh cảm của bản thân Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô hiểu lầm Khả Di Khả Di rời đi cùng với Vương Tuấn Chỉ vừa quốc hội cánh cửa Sắc mặt Khả Di đã biến đổi Ánh mắt bình thản của cô Lập tức nhóm một màu buồn bã Cô thích an cánh Anna cũng đã đoán đúng Lý do vì sao cô không thể đến với anh Chỉ vì có mình cô hiểu được Một thời gian sau, Khả Di vẫn tiếp tục làm tốt công việc của mình và tạm gác lại mọi mối quan hệ tình cảm. Từ ngày tên tuổi của cô được nổi tiếng trở lại, thì những lời mời gọi từ các đại gia lại càng nhiều hơn. Tuy nhiên, giờ đây Khả Di đã đủ mạnh mẽ, cô chẳng nhất tiết phải dựa dẫm vào đám đàn ông dư tiền đó. Khả Di đang ngồi trong văn phòng, xem lại kế hoạch phát triển cho nhóm người mẫu, thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt bình thẳng của cô lập tức thay đổi. Cô căng tặng bắt máy. Bên kia đầu dây, một dòng phụ nữ lạnh lót vang lên. Chào con gái, cô khỏe chứ? Khả dì đáp. Có chuyện gì hả má, sao má lại gọi con? Vừa nói, khả dì vừa đứng lên. Đi ra cửa kiểm tra lại một lượt xem, có ai đang nghe lén hay không trôi khóa trái cửa. Bà Vân đáp. Có chuyện quan trọng nên má phải gọi con trước đó. Người con tìm má có chút thông tin rồi đấy. Thật sao má? Được rồi, con sẽ đến chỗ má. Ok con gái, nhớ cẩn thận một chút. Dạo này nhiều đứa nó dợm ngó lắm đó. Khả Di lập tức các mấy rồi rời gọi văn phòng. Cô ghé vào một cửa hàng quần áo bình dân, thay sang một bộ quần áo bình thường, đeo khẩu trang và đôi mũ rộng vành. Sau đó thì đi bộ tới quán bà ảo cảnh nằm cuốc trong một con hẻm buồn bán hàng du yếu phẩm. Ba ngày nên quán bà rất vắng, chỉ có một vài nhân viên nam ngồi ở quầy tiếp khách. Nhìn thấy khả gì bước vào, ban đầu họ chưa nhận ra cô nên nói, ở đây chúng tôi không tiếp khách nữa. Khả gì mở khẩu trang ra, hai người nhân viên lập tức đứng lên chào. Chị ái? Khả gì gợt đầu đáp lễ trùi trầm giọng hỏi, má vân đâu? Dạ má Vân ở phía sau Khả chi gợt đầu rồi đi thẳng vào trong thang máy Thang máy chạy xuống tầng hầm Bên dưới đường hành lang Tháp điện sáng trưng Có rất nhiều phòng ở đây Và phòng nào cũng đóng kín Cái mùi sông tinh dầu chanh xả Cũng không khử hết được cái mùi máy lạnh Mùi rượu và mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí Khả Di không tỏ ra có chịu Cô đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang Lúc định bước vào Thì có một cô gái Ăn mặc gợi cảm, bước từ bên trong ra Cô gái quét ánh mắt khinh bỉ Nhìn Khả Di từ đầu tới chân rồi nói Đi đâu đây? Chỗ này không phải chỗ cô nên vào đâu Khả Di nghe nhưng không thèm đáp Cô nắm lấy tay cầm cửa Định làm ngơ mà bước vào Nhưng cô gái kia đã tóm lấy cổ áo Khả Di kéo lại Mặt mày gây gắt Còn ranh, tao nói mày không nghe sao Mày là ai? Cửa bất ngờ mở ra Một người phụ nữ trung điện, tóc xăng Trang điểm đậm xuất hiện, giọng bà Vân nói chuyện bình thường đã hơi chanh chua, nếu có chút nghiêm trọng sẽ càng thay thế hơn. Thúy, không được hỗn láo khách của má. Cô Thúy mặc trắng bịt, vội vàng buông cổ áo Khả Di ra. Má Vân lập tức mỉm cười nắm lấy tay Khả Di, dắt vào bên trong. Con đến rồi sao? Mô vào đây đi. Khả Di không thèm để bụng với người mới như Thúy cô lập tức vào trong phòng cùng với bà Vân. Mạc Thúy mở lớn, tò mò muốn biết cô gái này là ai, mà má Vân lại có vẻ thừ tiếc như thế. Bên trong phòng quản lý vô cùng sang chảnh, mùi tiền tỏa ra từ mọi món đồ trong phòng, ngay cả cái gạt tàn cũng không có giá tầm thường. Khả Chi ngồi xuống sofa, trong khi bà Vân tiến lại bàn làm việc, lấy ra một phong bì màu xám. Bà Vân đủng đỉnh ngồi gần phía Khả Di, Thân mật hỏi Con dạo này ổn chứ? Có đứa nào làm phiền con không? Khả Di không thông tạ được như thế Cô sốt ruột ra mặt Chuyện của con má nói sau đi Con muốn biết chuyện của người kia Má tìm ra thật rồi sao? Bà Vân đặt phong bì lên bàn Con tự mình xác minh đi Bà ta trốn cũng khá kỳ đó Khả Di lập tức mở phong bì ra xem Bên trong có hình ảnh Một người phụ nữ tầm U50, có gương mặt sát sáo và nụ cười thu hút. Ảnh chụp được khi bà ta đang đi trung tâm thương mại và rời khỏi căn biệt tự trong sang chảnh của mình. Tay khả dì rung lên, ánh mắt cô vẫn đỏ, những chọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh, ghi lại nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ kia. Bà Vân đặt tay lên vai khả dì trấn an. Bình tĩnh đi con, bây giờ con muốn má xử lý bạn như thế nào. Má xử lý cho con Khả Di nghe như không đáp Cô lấy tờ giấy báo cáo Kèm theo với những tấm hình ra độc Người phụ nữ tên Tuyết Hạnh 48 tuổi Có chồng là giám đốc Một công ty thương mại nhỏ Có hai đứa con trai Con trai đầu 27 tuổi Con trai Úc 12 tuổi Khả Di bật cười cay đắng Sau đó cô nghiễn chặt rằng Tuyết Hạnh Bà sống quá tốt dĩ Bà Vân nói, bà ta cũng không phải dạng vừa đâu, mọi thông tin cá nhân của bà ta đều đã được thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải người của má tình cờ gặp cái kẻ giúp bà ta thay đổi thân phận, thì có lẽ cả đời này không bao giờ bà ta bị phát hiện ra. Khả Di vò tờ giấy trong tay rồi đứng bật dậy, bà Vân cũng lo lắng, đứng lên theo. ấy con định làm gì? Khả Di lau nước mắt. Hiếp một ơi, lấy lại tinh tận, rồi quay qua nắm tay bà Vân. Con muốn tận mắt gặp bà ta để xác mình. Biết đâu, chỉ là người giống người. Hải, con nhất định phải cẩn trọng. Bây giờ con không còn là người bình thường nữa, không thể nóng vội được đâu. Má đừng lo, con biết mình phải làm gì. Có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho má biết chưa? Con biết rồi. Khả chi khôn người ôm lấy người phụ nữ trung niên. Vòng tay cô siết thật chặt, đầy yêu thương. Bà Vân hơi bất ngờ, sau đó thì vô cùng hài lòng mà mỉm cười. Khả Di rời khỏi quán bà ảo cảnh trong lặng lẽ. Lúc này, Thúy đang ở phía sau quán bà, nói chuyện với mấy nhân viên nằm. Nhìn thấy Khả Di rời đi, Thùy hỏi. Cô là ai mà má có vẻ quan tâm thế? Một người lên tiếng. Con gái nuôi của má đấy. Khả Di rời khỏi con hẻm nhỏ, Không kịp tay sang trang phục khác đã lập tức lái xe tới địa chỉ, có ghi trên tờ giấy báo cáo. Trong khu nhà biệt thự liền kề, Khả Di đầu xe cách xa khoảng chừng 5 m rồi đi bộ tới gần căn biệt thự, có trồng khá nhiều hoa và cây cảnh. Ở đây nhà nào cổng cũng cao 3 mét, rào kín bưng nên Khả gì chỉ có thể đứng ngoài ngó vào. Khả Di lo lắng tới mức, vô thức, hai tay bó chặt lấy nhau. Cào sức mua bàn tay lúc nào chẳng biết. Khi cô cảm thấy được đau đớn thì tay cô đã chảy máu. Khả Di thở dài, lòng cô vô cùng nặng nề. Chỉ mong rằng đây không phải sự thật, đây là người giống người mà thôi. ngay lúc đó, bất ngờ có người từ trong nhà đi ra. Khả Di vội vàng đứng nắp sau gốc cây lớn ở gần đó. Giọng người phụ nữ trung niên vàng lên rất dịu dàng. Hôm nay Tuấn, nó có đến nhà hàng không anh? Phải đến chứ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà, sao không đến được? Vậy giờ chúng ta đi đón Bảo Lâm, rồi đến nhà hàng luôn dĩ. Ừ, em đứng đây đi, anh đi lấy xe. Dạ. Người đàn ông rời đi, người phụ nữ đứng nhìn theo chồng mình với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cả gì đứng không vững, bám tay vào thân cây. Cô rung rung quay đầu lại, nhìn người phụ nữ có giọng nói quen thuộc. Mắt của mỡ lớn, hai hàng lệ chảy, không thể nhầm vào đâu được. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy làm sao cô có thể quên? Quý bà Cao Sang, quyền quý kia chính là mẹ cô. Người phụ nữ mà cô đã mất hơn mười mấy năm dài đằng đẵng để tìm kiếm. Người mẹ táo tần, chất phát, giản dị năm nào, bây giờ lại sống với một cái tên khác, một danh phận khác. Cả gì là ai? Không phải là một người con gái sinh ra... Đã ngầm tìa vàng, cũng không phải không có cha, không có mẹ. Cô sinh ra và lớn lên, ở một vùng quê yên bình, xa xôi, với cái tên Kim. Cô còn có một em gái nhỏ hơn mình 8 tuổi, tên Ngân. Chính xác, con bé Ngân hiện tại, và cô bé ấy đang sống với cuộc đời mới, và cái tên mới là Anna. Tại sao hai chị em Anna lại thất lạc nhau? Tại sao cả gì lại trở thành đứa trẻ mùa côi? làm con nuôi của một tú bà. Đó là một câu chuyện rất dài. Chà của Kim là một tên bợm rượu, đam mê cờ bạc gái gú lại còn rất vũ vô. Khi Kim vừa 14 tuổi, em gái mới lên ba, thì mẹ quyết định để hai chị em ở nhà lên thành phố để kiếm việc. Kim vừa đi học, vừa chăm em, cậu phải kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Thời tơ ấu của Kim chỉ toàn nước mắt. Cô chưa từng có một ngày hạnh phúc. Mẹ và cô những năm đầu lên thành phố còn thường xuyên gửi tiền về cho hai chị em. Nhưng sau đó, thưa giận, rồi mất biệt. Kim vì thương em gái, vẫn cố gắng chống chịu để nuôi em. Nhưng cuộc đời rất tàn nhẫn. Cha cô vì mê cờ bạc, mê gái, bị dụ dỗ, dỗ lấy hết nhà cửa, còn đuổi hai chị em ra đường. Cũng may mắn, Năm đó Kim đã quen được Khánh Nhờ anh cưu mang giúp đỡ Nên hai chị em lúc hoàn nạn Mới có chốn để về Khánh nằm đó Vì không đồng ý ra nước ngoài đình cư với cha mẹ Nên được chuyển về quê sống Với bà quảng gia dưới quê Nhờ thế mà quen được Kim Bởi vì Khánh thì sống và lớn lên Trong môi trường lành mạnh Lịch sự và hạnh phúc Còn Kim lại lớn lên Trong môi trường tệ nạn Bạo lực và khó khăn Nên lúc đầu gặp gỡ nhau Khánh với Kim rất ghét nhau Còn suýt nữa đánh nhau Nhưng sau đó Khánh lại là người chủ động kết bạn Tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh của Kim Năm đó Hai người đã có tình cảm với nhau Nhưng vì cách biệt về xuất thân Nên cả hai đều im lặng Không thể thổ lộ ra Kim quyết định lên thành phố để tìm mẹ Tuy nhiên cô không tìm được Còn vì ngắm mưa mà rốt ly bì Ba ngày ba đêm Gia đình người chủ năm xưa thuê mẹ Kim làm việc, đã đưa Kim vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, người chủ mới nói cho cô biết sự thật rằng mẹ cô đã không còn làm việc cho nhà họ, cách đây đã 2 năm. Theo như những gì họ biết, thì mẹ cô đã quen được một người đàn ông giàu có. Cơ thể vốn đang rất yếu ớt, lại nghe tin sốc của mẹ, khiến thầm trí của Kim bị đà kích nặng nề. Kim tiếp tục ngất đi, sau khi tỉnh táo lại thì mất trí nhớ. Cô không còn nhớ mình tên gì, là ai, nhà của mình ở đâu. Người chủ kia cũng chẳng thể cưu mang cô được, họ bàn giao cô cho công an. Trong thời gian tìm người thân cho cô, cô được ở tạm tại một trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, môi trường ở đây không tốt. Đám trẻ ở đây thấy Kim ngờ nghịch, yếu đuối nên bắt nạt. Kim vì quá sợ hãi, đã bỏ khỏi trung tâm bảo trợ, lang thang trên đường rồi bị bắt cốc vào đồng mại dâm. Những tháng ngày đau đớn cùng cực ấy đã vắt kiệt ý chí sinh tồn của Kim. Cô cam chịu, phục tùng bọn người tàn độc kia. Trở thành gái mài dâm, khi chữ vừa tròn 18 tuổi. Kim khi ấy không có tên, bọn chúng đặt cho cô một cái tên là Ái. Vào một đêm mưa gió bạo bùng, Kim đang làm thú vui cho một lão già bền hoạn thì đột nhiên nhớ lại ký ức. Trong khi cả cơ thể đang bị trói chặt trên giường, và bị vô vàng những hành hạ tỡm lợm gây ra. Kim nhớ về cuộc sống cơ cực của bản thân, nhớ những trận đòn roi thay thảm của cha, và nhớ cả việc người mẹ đã vô tâm rời bỏ hai chị em Kim để kết hôn với người đàn ông khác. Kim từng mong ước bản thân có thể lấy lại trí nhớ để có thể biết mình là ai. Nhưng giờ đây cô không muốn nhớ lại những ký ức đau khổ ấy. Kim muốn chết, cô định sẽ tự vẫn... Nhưng rồi cô nhớ tới em gái, nhớ tới Ngân, nếu cô chết rồi thì Ngân sẽ phải sống sao? Vậy là từ sâu trong tuyệt vọng và hờn thù, một khao khát sống tiếp được sinh sôi. Kim tìm cách gặp bằng được bà Vân, người nắm trùm trong giới mại dâm, hiện tại, để cầu được giúp đỡ. Kim nguyện bán linh hồn cho bà Vân, chịu nghe theo mọi sự sắp xếp của bà ta, là mọi việc mà bà ta cần. Chỉ cần bà giúp Kim có thể trả thù cha mẹ ruột của mình Bà Vân nhìn ra năng lực của Kim Cũng có một chút thường cảm Cho số phận quá ngạc nghèo của cô Nên đã đồng ý Từ đó bà Vân nhận Kim làm con gái nuôi Thay vì để cô tiếp những khách hàng soạn Bà quyết định trao dồi cô Trở thành một con vườn hoạn Để có thể đẻ ra trứng vàng Năm ấy, Kim trở thành con gái nuôi của bà Vân Khi cô 19 tuổi Lấy lại được trí nhớ, Kim đã xin bà Vân quay trở về quê để tìm em gái Nhưng cô không còn gặp lại em gái Khi biết được em gái, đã được gia đình Khánh nhận nuôi và bảo lãnh đi nước ngoài Kim thấy Ngân đã có một gia đình tốt đẹp hơn, nuôi nấng thì hạnh phúc vô cùng Cô không có ý định sẽ tìm Ngân và cho em ấy biết mình còn sống Vì không muốn ảnh hưởng tới tương lai của em gái Nên Kim chọn cách biến mất khỏi cuộc đời này Trở thành một kẻ không rõ sống chết Cha của Kim đã qua đời Coi như cũng là một sự trả giá Kim an tâm Quay trở lại thành phố Tiếp tục hành trình báo thù Nếu cô không trở thành Người có quyền lực và có tiền Thì cô sẽ không bao giờ có thể trả thù Vậy nên bà Vân đã tài trợ cho Kim Được tiếp tục đi học văn hóa Học ở học viện thời trang và người mẫu Không phụ lòng bà Vân Sau nhiều năm ném mật Năm gai Không quản khó nhọc thì cô đã có được vị trí mà mình mong muốn. Mẹ của Kim là một người phụ nữ không đơn giản. Bà ta tay tên đuổi họ, xóa bỏ quá khứ để sống một cuộc sống mới hạnh phúc mà không hề quan tâm tới con cái. Có những người được xem là vô lương tâm, bẩn thiểu nhất trong xã hội lại sẵn sàng gian tay, bao bọc một đứa trẻ không nơi nương tựa. Lại có những kẻ làm mẹ vì vinh hoa phú quý. Vì sung sướng của bản thân Mà coi như mình không có con cái Bởi vậy Lương thiện hay độc ác Kẻ xấu hay người tốt Chẳng thể nào mà đoán biết Nếu chỉ dựa vào môi trường mà họ tồn tại Trong khi Khả Di Đang chìm sâu vào những hồi ước đau thương Bất ngờ có giọng nói khác Quen thuộc vang lên Cha mẹ lên xe đi Cô chở mọi người đến nhà hàng luôn Mắt Khả Di mở lớn Cô lập tức quay lại nhìn người kia. Không thể ngờ được, người con trai đang mở cửa cho hai phụ huynh lên xe, lại là Vương Tuấn. Vậy ra anh ta chính là con trai lớn, mà bà Vương đã nói. Khả dì vô cùng rối loạn. Cô vô cùng hận thù mẹ mình. Cô nhất định, phải cho người đàn bà ấy phải chịu quả báo, khi đã vô trách nhiệm, và khiến cho cuộc đời cô tan nát. Khiến cho chị em cô, có gặp nhau cũng không thể nhận nhau. Nhưng nếu khả dì trả thù, Thì Vương Tuấn phải tính sao Anh là người nhà của bà ta Dĩ nhiên không tránh gọi tổn thương Sau những gì mà Vương Tuấn Đã làm cho cô Cô làm sao có thể nhận tâm Làm hài tới anh Khả Di đợi gia đình Vương Tuấn rời đi Mới lão đảo về xe của mình Cô như kẻ mất hồn Lái xe về thẳng biệt thự ở ngoại ô Lúc này cô thực sự rất rối Rất mệt Cô chỉ muốn có thể nghỉ ngơi Hoặc có thể một lần nữa Mất trì nhớ thì càng tốt. Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới giữa bà Tuyết Hành và ông Quang Đạt được tổ chức tại nhà hàng cao cấp. Ngoài gia đình còn có những người bạn thân thiết của ông Đạt cùng tới tham dự. Ông Đạt năm xưa cũng chỉ là một doanh nhân bình thường không có thành tựu gì đặc sắc, đủ ăn, đủ tiêu. Chính vì thế mà vợ đầu của ông mới ly hôn để kết hôn với người đàn ông giàu có hơn. Cha mẹ ly hôn khi Vương Tuấn mới lên mười. Ông Đạt vừa nuôi con, vừa phải làm kinh tế, thực sự rất vất vả. Lúc ông Đạt đi siêu thị, vì không biết mua rau lừa cá, cũng chẳng biết nên ăn gạo gì cho ngon, đã được bà Hành hướng dẫn cho. Từ lần quen biết đó, hai người dần thân thiết với nhau. Sau 2 năm, bà Hành chính thức về chung một nhà với ông Đạt. Liền sau đó, bà sinh thêm cho ông Đạt một đứa con trai. Bà Hành nói gia đình mới là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Là người phụ nữ vừa xinh đẹp, đảm đang, lại còn rất hiểu chuyện. Nhưng họ đâu có biết, bà đã nói dối về thân phận thực sự của mình. Bà Hành nói với ông Đạt rằng, bà bị chồng bạo Hành nên phải bỏ đi. Bà chẳng có con cái gì cả, không nhà cửa, không người thân. Ông Đạt nghe vậy thì càng thương yêu. Để giúp bà làm lại cuộc đời mới, ông tay tên đổi họ cho bà Hành. Biến bà Hành thành một quý phụ nhân thanh tao, tao nhã. Để được cuộc sống giàu sang, có một người phụ nữ cam tâm ruộng bỏ con mình. Ông Đạt hiện tại đã có vị trí cao hơn xưa. Đối với ông, ông có thể có được như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của vợ. Vì vậy ông Đạt luôn đối xử với bà Hạnh rất tốt, luôn kính trọng bà. nhưng buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới này, ông bà Hạnh, Đạt cũng kết hợp cho Vương Tuấn xem mắt với một cô gái con của đối tác. Cô gái tên Phương Anh. Xinh đẹp, dịu dàng, là một giáo viên cấp 3, gia đình có nền tảng tốt. Phương Anh thích Vương Tuấn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh thì chỉ giao tiếp xạ giao với Phương Anh, chứ không có chút ấn tượng gì cả. Trong khi Phương Anh cố gắng, khơi cởi chuyện để hai người có thể nói với nhau nhiều hơn, thì Vương Tuấn tỏ ra không tập trung cho lắm. Chuyện là từ sáng tới giờ, anh không liên lạc được với khả gì. Cô ấy rời khỏi công ty mà không có một lý do. Điện thoại cũng ngoài vùng phụ sống. Khả Di là một người rất có trách nhiệm với công việc, cô chưa từng khóa mấy như thế. Tiệc tăng, Vương Tuấn chở gia đình về nhà. Bà Hạnh nhìn mặt Vương Tuấn rồi dò hỏi. Tuấn à, con thấy Phương Anh thế nào? Vương Tuấn đang lo nghĩ cho Khả Di nên bỏ qua câu hỏi của bà Hạnh, khiến bà phải coi anh lần nữa. Tuấn à. Dạ, mẹ gọi con gì ạ? Trong con không được thoải mái cho lắm Con có chuyện gì sao Ờ dạ Có chút chuyện trong công ty Nên con hơi lo lắng Mẹ cần gì thế Mẹ với ba con rất tò mò Về cảm nghĩ mà con dành cho Phương Anh Con có thích con bé không Phương Anh cũng dễ thương Con nghĩ con và cô ấy không hợp nhau đâu Chuyện tình cảm Nên để tự nhiên Ba mẹ không cần phải lo lắng cho con Ba Hành gật đầu đáp Sao không lo cho được chứ? Con cũng đã 27 tuổi, có con nhỏ bé gì nữa đâu. Bao năm qua, con cũng chưa từng dẫn bạn gái về nhà chơi. Ba mẹ sốt ruột lắm rồi đó. Vương Tuấn bật cười đáp. Con không dẫn bạn gái về thì không có nghĩa con không yêu đương. Đợi có thời gian, con dẫn một cô về cho ba mẹ an tâm lại được chứ gì? Nhưng ba mẹ đều thích Vương Anh. Con gái bây giờ có mấy người được khéo léo, đạm đàng như Vương Anh đâu. Con mà cưới được con bé là con phúc lắm đó. Đừng có đi tìm đâu xa. Quan tâm tìm hiểu con bé đi. Dòng bà Hạnh là vừa năng nỉ vừa quán triệt. Vương Tuấn còn muốn khiến bà phải lo lắng nên vâng dạ cho qua. Xe dựng trước cổng nhà, Vương Tuấn gọi cho cả di lần nữa nhưng vẫn không thể liên lạc. Không thể ngồi yên, Vương Tuấn lập tức quay xe, rời đi. Ông bà Hạnh nhìn theo bóng dáng xe của anh trôi thở chạy. Ông Đạt nói, nhìn cái bộ dạng của nó, anh nghĩ nó đã có ý trung nhân, nó không thích con bé Phương Anh đâu. Bà Hành thở dài, mong là nó thích một đứa đàng hoàng, em chỉ e nó làm việc trong môi trường toàn ngôi sao kia, nó lại thích mấy đứa mà hoa già phấn, vô dụng thì khổ, em là em không thích con dâu mình làm người nổi tiếng đâu. Ông Đạt dắt tay vờ vào trong nhà, mỉm cười nói, Yêu đương cứ để cho tụi trẻ thoải mái đi em Anh biết em lo lắng cho thằng Tuấn Nhưng mà không cần vì chuyện này mà lao lực quá đâu Vương Tuấn chạy xe thẳng tới căn hộ của Khả Di Trong trung tâm thành phố Tuy nhiên anh nhấn chuông nhà mấy lần Vẫn không có đồng tính gì Chợt nhớ ra Khả Di mỗi lần gặp chuyện Đều muốn về căn hộ ở ngoại ô Để nghỉ ngơi Để Vương Tuấn lập tức rời đi Đúng như anh dự đoán Khi đến nơi Anh thấy xe của Khả Di đã đậu trong sân. Tự mình mở cửa, Vương Tuấn sốt ruột chạy thẳng vào trong nhà để tìm Khả Di. Cô nằm trên sofa cả người nóng hầm hợp. Anh có lây thế nào cô cũng không lên tiếng. Vương Tuấn vội vàng đi giặt căng ấm, cố gắng hạ sốt cho Khả Di trước, sau đó lập tức đưa cô tới bệnh viện. Hôm nay An Khánh có bệnh nhân, cần anh ở lại theo dõi nên anh vẫn chưa tàn cả. Anh đang đi thăm bệnh nhân thì nghe đám mì tá nói chuyện với nhau. Lúc này có thấy ai trong phòng hồi sức không? Có, siêu mẫu khả gì? Công nhận cô gầy thật đó. Ừ, cơ thể siêu thật quá. Để không có chút mở thừa nào chắc là cô ấy cũng cực khổ lắm. Thì bởi thế mới ngất đi đó. Đúng là làm người nổi tiếng chẳng dễ dàng gì. Nghe người ta nhắc tới khả gì? An Khánh vô cùng lo lắng. Anh không nghĩ nhiều Lập tức chạy tới phòng hồi sức Để kiểm tra Lúc này chỉ có Khả Di đang nằm nghỉ ngơi Truyền nước Vương Tuấn có vẻ đang đi làm thủ tục nhập viện cho Khả Di Nhìn thấy Khả Di mặt xanh sao Nằm trên giường bệnh Khiến lòng an khánh quặn thắt Anh tiến lại gần cô Vết thương trên mu bàn tay của cô Đã được băng lại Nhìn đôi tay gầy gò Lộ cơn xanh Khiến cho anh cảm thấy rất xót xa An Khánh muốn nắm lấy tay cô, muốn che chở cho cô, nhưng lại không có danh phận. Lý trí nhắc nhở anh đừng quá phận, nhưng con tim lại thôi thúc anh tiến gần với cô ấy. Khi An Khánh suýt đửa thì chạm vào tay của Khả Di, bất ngờ cô tỉnh lại, ánh mắt cô mơ hồ mở ra, anh vội vàng cuối người gần cô hơn. Cô cảm thấy thế nào rồi? Khả Di nắm lấy tay An cánh và suýt thật chặt, cô nhìn anh với ánh mắt ngập chìm trong đau khổ. Khả Nhi, tôi mệt quá. An Cánh không kìm được lòng mình nữa, anh đưa tay vuốt tóc cho Khả Nhi, dịu dàng nói, "Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Khả Nhi rơi nước mắt. Sẽ ổn thật chứ? An Cánh lau nước mắt cho cô, "Chắc chắn, nghĩ ngợi thêm đi, đừng khóc, đừng sợ, có tôi ở đây." Khả Nhi nhắm mắt Lại tiếp tục chìm vào cơn mộng mị An Khánh vẫn không muốn buồn tay Anh ở bên cạnh cô Nắm chặt tay cô động viên Nhìn gương mặt của Khả Di lúc này Có vài phần dễ chịu hơn trước Cảnh tình cảm này của họ Đã lọt vào mặt của Vương Tuấn Từ lâu anh đã biết Giữa Khả Di và An Khánh Có một mối quan hệ không bình thường Anh cũng có thể cảm nhận được Khả Di đối với An Khánh Luôn đặc biệt hơn với những người đàn ông khác nhưng vì sao cả hai không vượt qua giới hạn thì anh thực sự không biết sáng hôm sau An Khánh quay lại để thăm Khả Di nhưng cô đã xuất viện sớm với Vương Tuấn cô đi mà chẳng nhắn cho anh lấy một câu khiến anh rất hụt hẳn ở trong xe hơi Vương Tuấn giúp Khả Di gài dây bảo hiểm vì cô còn rất mệt không cử động được nhiều anh hỏi tối qua bác sĩ Khánh đã ké qua tầm cô đó cô có cần nhắn tin cảm ơn anh ấy một tiếng không Khả Di tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, cô bàn quan đáp. Không cần đâu, quan tâm anh ta quá tiền ta sẽ tưởng tôi thích anh ta mất. Vương Tuấn khá bất ngờ trước thái độ của Khả Di, anh không nghĩ cô lại có tình cảm với An Khánh. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho lòng anh cảm thấy rất vui. Cô không có tình cảm với ai thì có nghĩa anh vẫn còn cơ hội. Vương Tuấn chở Khả Di về ngoài ô để nghỉ ngơi. Anh tiếp tục làm chàng quản gia cần mẫn, cẩn thận bên cạnh Khả Di, không một chút phàn nạn. Cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa, Khả Di thông thả ăn cơm. Còn phía bên kia thì bận rộn xử lý công việc qua điện thoại. Hôm nay anh vì cô mà nghỉ làm, bao nhiêu công việc anh làm không sể. Khả Di nhìn anh rất lâu, nhìn tới mức cảm thấy nóng cả hai tay. Vương Tuấn ngẩn mặt lên nhìn Khả Di. Cô đang cần gì sao? Hành mắt Khả Di không lây chuyển Quyết tâm hơn bao giờ hết Anh có thể kết hôn với tôi không? Vương Tuấn vô cùng sừng sốt Cả người anh như bị điểm huyệt Thấy anh không đáp Khả Di lặng lặng đặt đũa của mình xuống Rồi đứng dậy gọi bàn ăn Nếu anh không thích tôi Thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi Khả Di vừa quay người đi Thì Vương Tuấn đứng bật dậy Tôi muốn Khả Di lập tức đứng lại Cuối cùng cả hai cũng tàn tán đối mặt với nhau Ánh mắt Vương Tuấn Chứa nhiều sự bất ngờ Vui vẻ và hạnh phúc Nhưng ánh mắt của Khải Di Lại bình lặng đến kỳ lạ Có chút bi thương Cô hỏi Anh chắc chứ Anh chắc chắn Anh thích em Khải Di miễn cười Từ bao giờ vậy chứ Vương Tuấn đáp không chút chần chừ Từ cái nhìn đầu tiên Đúng là đồ dẻo miệng Anh nên đi làm diễn viên đi Vương Tuấn tiến lại gần Khả Di Thế còn em Tại sao em lại muốn kết hồn với anh Khả Di nhìn sâu vào mắt Vương Tuấn Một chút nhói ở trong tim Cô đáp Em mệt rồi Em muốn dựa vào anh có được không Được Em cứ dựa vào anh đi Không ngừng ngại Khả Di tiến thêm một bước Ngã đầu vào lồng ngược rộng lớn Vững chạy của Vương Tuấn Anh sẽ không hối hận chứ Yêu em anh sẽ khổ lắm đó Anh chưa bao giờ hối hận Vương Tuấn nhẹ nhàng Vòng tay ôm lấy khả di Cô cũng đáp lại bằng một cái ôm rất ấm áp Tuy nhiên Vì anh đang ngẩn cao đầu Đắm chìm trong hạnh phúc Không biết rằng có một người đang cúi đầu Lặng lẽ khóc trong trái tim anh Giữa bữa cơm tối ấm cúng Của gia đình Vương Tuấn Bà Hạnh vô cùng sửng sốt Khi nghe Vương Tuấn giới thiệu Về bạn gái anh muốn ra mắt Là người mẫu sao? Không được đâu Mẹ không thích con quen người trong giới giải trí Phức tạp lắm Đáng lẽ con làm trong môi trường ấy Con phải hiểu và tránh xa chứ Vương Tuấn vẫn rất kiên nhẫn với bà Hạnh Anh đáp Chính vì con làm việc trong môi trường giải trí Nên con càng hiểu Và thông cảm cho cô ấy hơn đó mẹ Khả Di là một cô gái rất tốt Cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác Giống như cách mẹ khi nào cũng suy nghĩ cho gia đình mình vậy Con thấy tính cách của cô ấy Rất giống với mẹ Con nghĩ mẹ gặp được cô ấy Mẹ sẽ rất thích Bà Hạnh vẫn cảm thấy không hài lòng Bà nhìn qua ông Đạt kì anh, anh nói gì đi chứ Ông Đạt điềm tĩnh đáp Con đã nói như thế Đây là vợ chồng chúng ta Cứ gặp con bé một lần xem thế nào Bà Hạnh ấm ước nói Anh à Chẳng phải vợ chồng mình đã thống nhất sẽ để Vương Tuấn đến với Phương Anh hay sao? Sao bây giờ anh lại như thế? Ông Đạt thở dài một hơi rồi vỗ về vợ. Anh vẫn ưu tiên Phương Anh nhiều hơn. Nhưng mà thằng bé Tuấn nói cô Khả Di này đã giúp đỡ nó có công việc tốt như hiện tại. Nên chúng ta cũng nên gặp và cảm ơn cô ấy một lần mới phải chứ. Vương Tuấn cũng nói thêm. con tin chắc mẹ gặp rồi mẹ sẽ thích cô ấy. Vì cả chồng lẫn còn thuyết phục, cuối cùng bà Hành cũng đồng ý sắp xếp một bữa cơm thân mật để cặp cỡ Khả Di. Sắp tới Anna sẽ tham gia cuộc thi siêu mậu quốc tế nên cần tập luyện gắt gào hơn. Khả Di đang tích cực hướng dẫn Anna thì Vương Tuấn hớn hở gõ cửa rồi đi vào. Em đang luyện tập sao? Anh có làm phiền không? Khả Di vui vẻ đáp. Không sao đâu, Anna chúng ta giải lao chút đi. Anna thấy khả dì bà Vương Tuấn dạo gần đây xưng hô rất thân mật lúc nào cũng cặp kè với nhau thì cảm thấy rất tò mò Anna đi tới chỗ uống nước nhưng mắt với tài thì vẫn tập trung hống hớt về phía khả dì bà Vương Tuấn Vương Tuấn nói Anna đã nói với ba mẹ về chuyện của hai chúng ta em xem ngày nào em có rảnh để về nhà anh dùng cơm được không? Ừ, được để em xem lịch rồi nhắn tin cho anh nhé Em cần phải chuẩn bị gì đó để đến nhà anh không? Không cần chuẩn bị gì cả. Em chính là món quà lớn nhất của gia đình anh đó. Khả Di tưởng tìm cười. Dẻo miệng. Thôi mau đi làm việc đi. Lần sau mấy chuyện này anh gọi điện thoại cho em là được rồi. Vương Tuấn cưng chịu nhớ má Khả Di. Tại vì nhớ em. Muốn nhìn em một lúc. Thế cũng không được sao? Cảnh tình tứ này khiến Anna sáng bừng con mắt. Chưa bao giờ cô nhìn thấy vẻ dịu dàng, nhỏ bé của Khả Di như lúc này. Hai người này từ khi nào mà tiến triển tới mức này chứ? Đột nhiên Anna nhớ thấy An Cánh. Dù cô vẫn đang tích cực trên con đường cua độ An Cánh, nhưng nghĩ tới cảnh An Cánh biết tin Khả Di đã nên đôi với Phương Tuấn thì phản ứng sẽ ra sao? Người anh không cùng dòng máu này của Anna dạo gần đây tâm trạng vô cùng thất thường. Mấy lần Anna về nhà để gặp An Cánh, đều mang vẻ mặt buồn bã, ưu tư như thế. Không phải công việc anh không tốt, mà là trong lòng anh có nhiều điều không thể nói ra. đời Vương Tuấn rời đi rồi, Anna mới đến cạnh Khả Di, dò hỏi. Chị với anh Tuấn đã hẹn hò với nhau sao? Khả Di nhìn Anna với ánh mắt dịu dàng. Ừ, chúng tôi đang định ra mắt gia đình. Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Anna kinh ngạc hỏi Sao mà nhanh thế chứ? Thấy Anna không vui mừng mà còn tỏ ra lo lắng khiến cả Di thấy vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc Cô cười đáp Sao cô lại phản ứng ngược đời thế? Tôi kết hôn đáng lẽ cô phải vui chứ? Anna ngập ngừng nói Thì tại tôi bất ngờ quá thôi Tôi thấy chị và Tuấn có biểu hiện nào là yêu thích nhau đâu Đụng cái thông báo kết hôn Tôi thấy như là đang giả vờ vậy, có lẽ là tôi kém tinh tế. Cô nói đúng rồi đấy, cô kém tinh tế nên không nhìn ra, chúng tôi vốn có tình cảm với nhau. Bị chê, Anna biểu môi rồi nói. Tôi biết tôi sai rồi, tôi nhận. Nói chung nếu chị với anh Tuấn đến được với nhau thì tôi cũng vui. Anh Tuấn là chàng trai tốt, ở bên cạnh anh ấy chắc chắn chị sẽ được chăm sóc tốt. Chúc mừng chị nhé. Cả gì thoáng bối rối ra mặt. Ánh mắt có chút vẫn đỏ, nhưng vẫn cố chả vợ là mình ổn. Hôm nay tôi nói chuyện cách sáo, làm cho tôi cảm thấy không quen. Thôi, cô tập tiếp đi, tôi ra ngoài một chút. Khả Di bỏ đi thật nhanh, cô vào phòng làm việc, trùi quá trái cửa, gương mặt đỏ như với hai hàng nước mắt. Sau cùng người lo nghĩ cho cô nhất vẫn là em gái của cô, dù cả hai vẫn chưa nhận lại nhau. Khả Di từ lâu vẫn âm thầm theo dõi Anna Cuộc sống cô ra sao Cô học ở đâu Cô được những thành tích gì Khả Di vẫn luôn âm thầm quan sát Chỉ là không bao giờ lộ diện Tuy nhiên việc Anna từ bỏ việc Tiếp tục sống ở nước ngoài Để trở về Việt Nam thì Khả Di không biết Khoảnh khắc Anna xuất hiện Ở phòng tập luyện Thực sự khiến cho Khả Di vô cùng bất ngờ Khả Di chưa từng dám mơ ước Một ngày nào đó Cô có thể ở gần em gái Để hỗ trợ em gái, Khả Di đã giúp Anna có cơ hội tham gia vào buổi trình diễn của nhà thiết kế nổi tiếng. Cũng chính cô là người chủ động nhường vị trí vợ cho Anna. Một phần vì sức khỏe. Cô sợ mình làm hỏng buổi biểu diễn. Một phần vì muốn giúp Anna bước vào con đường làm người mẫu, bớt gian nan hơn. Khả Di còn cố gắng sống tới giờ này. Cố gắng làm mọi thứ để có được thành công phần lớn là vì có Anna làm động lược. Phần còn lại đến từ khát khao báo tù người mẹ vô lương tâm đã đẩy hai chị em cô đến cạnh ly tán, không thể nhìn mặt nhau. Chỉ cần là điều khiến cho Anna hạnh phúc thì cả Di nhất định sẽ làm, ngay cả phải từ bỏ người mà cô thích. Chẳng biết Anna đã nghĩ gì mà trong bữa cơm tối cô lại tiết lộ ra việc cả Di chuẩn bị ra mắt gia đình Vương Tuấn cho An Cánh biết. Cô không tiết lộ vì muốn anh từ bỏ khả gì Mà chỉ để nhắc nhở cho An Khánh rằng Nếu anh không chủ động lên Thì sắp mắc khả gì tới nơi Thấy An Khánh chỉ ngồi im lặng Không nói năng Anna thấy khó chịu liền hỏi Anh còn độc thân Còn là hoa chưa có chủ Thì em vẫn sẽ không từ bỏ theo đuổi anh đâu Nếu anh không thích em Vậy thì kiên định bước đi tìm một người con gái nào đó Anh yêu, rồi cưới Như thế thì em mới hết hy vọng được chứ Anh Khánh đứng dậy đi ngâm bát đũa, anh lại chọn cách trốn tránh. Anh đáp. Em đừng nói năng linh tinh, ăn xong rồi về đi, anh phải lên bệnh viện bây giờ. Anna vụt vặt đứng lên, cô mắng khẽ. Đồ ngốc. Vài ngày sau đó, trong một buổi chiều tạ, Khả Di đang đứng bên ngoài cổng, chờ Vương Tuấn đổ xe rồi cùng vào nhà với anh. Cô vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt giỏ trái cây. Bỗng chương điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là An Khánh. Trong lúc bản thân đang vô cùng căng thẳng và lưỡng lự cuộc gọi của An Khánh khiến cho lòng của Khả Di bình tâm trở lại trong thoáng giây. Cô ngập ngừng nhắc máy. Alo, là tôi đây. Vâng, anh Khánh, có chuyện gì không anh? Tôi nghe nói cô và Vương Tuấn sắp kết hôn, có phải không? Khả Di cười gượng gạo. Anna đã nói tới anh luôn rồi sao? Cô bé này nhanh miệng quá. Phải, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc kết hôn. Lần này nghe cả Di khẳng định chắc nịch khiến trái tim của An Khánh hoàn toàn bể vùng ra. Lần trước khi cô sốt cao và phải nhập viện, cô đã gọi tên anh, nắm tay anh. Khoảnh khắc đó, anh đã tưởng rằng mình có cơ hội. Lúc này An Khánh đang ngồi ở nhà một mình, trên bàn. Gần với tay anh là một chiếc hộp chứa sợi dây chuyền được làm tinh xạo với mẫu mã riêng biệt là sợi dây chuyền An Khánh đặt riêng cho Khả Di. Định làm qua tỏ tình cho cô. Nào ngờ anh còn chưa kịp chuẩn bị thật tốt cho lời tỏ tình thì nghe tin cô sắp kết hôn. Cổ hồng của An Khánh nghẹn đắng. Thật khó đen mỉm cười và nói một lời chúc phúc cho người mà anh yêu. Chúc mừng cô nhé. Đám cưới nhất định phải mời tôi đó. Vâng, tôi nhất định sẽ không quên anh. Cả gì nói xong liền cấp máy, phải cấp máy thật nhanh, nếu không người kia sẽ nghe ra trất giọng nghẹn ngạo, nhống nước mắt của cô mất. Chuyện kết hôn với Vương Tuấn hoàn toàn không phải vì tình yêu. Chỉ vì cô đang bắt đầu cho kế hoạch báo thù dài lâu của mình, để đạt được mục đích, cô đành phải hy sinh tình yêu chân thành của Vương Tuấn và cả mối tình chưa nở đã vội tạng của cô và An Khánh. Kiếp này cô đành phải phụ lòng họ. Gia đình của Vương Tướng quả thực rất cấm cúng. Bà Hành chân là người phụ nữ đạm đan, khi từ tay mình trang hoàng cho từng góc của căn nhà, vô cùng chỉnh chu và tỉ mẩn. Di đứng tầng ngẩn rất lâu, đưa mắt nhìn từng góc ngách trong căn nhà lớn này, thì trái tim vô cùng đau đớn. Lại nhớ về căn nhà rách nát xưa kia. Hai chị em cô từng phải lớn lên bên nhau Dạ thì suốt ngày bỏ đi Hai chị em phải nương tựa vào nhau Sống trong căn nhà ván ợp ẹp Mưa đến Mái nhà dột nát Hai chị em phải thay phiên nhau Lấy thao, lấy tù ra để hướng Có những hôm hai chị em Phải tác nước cả đêm Sáng hôm sau đến trường ngủ gật Bị phạt đứng ở góc lớp Mà không dám phân trần với giáo viên Khả Di quá khổ sợ Cái khổ mà không mấy ai trong thời nay tin rằng nó vẫn còn tồn tại. Nhà rách chẳng có gì, không cha, không mẹ, không của cải, đến ăn trộm còn chia nhà nghèo. thế nhưng năm đó Khả Di vẫn rất thương mẹ, vẫn vững tin rằng chỉ cần cô cố gắng thêm một chút, chờ mẹ thêm một chút nữa thôi, hai chị em sẽ được sống thoải mái, sẽ được ở bên cạnh mẹ, thay mẹ cánh vác tất cả khó khăn. Cuối cùng lại biết tin mẹ tham phú quý, bỏ rơi gia đình để sống với người khác. Nhìn vào tấm ảnh lớn, chụp đài gia đình trên ở phòng khách, cảm xúc của Khả Di không thể nào có thể nói hết. Khả Di và Vương Tuấn, cùng một tuổi, mẹ cô vứt bỏ hai đứa con ruột, máu mũ để đi chăm bẩm chồng và con của người khác. Bà anh càng tốt trong mắt Vương Tuấn bao nhiêu Thì càng tồi tệ với chị em Khả Di bấy nhiêu Nước mắt lương trọng Hai tay siết chặt Khả Di thì thầm nói Bà sống như vậy mà thanh thản đổi sao Vương Tuấn nhai đặt tay lên vai Khả Di Anh lo lắng hỏi Em có sao không Khả Di vội vàng đưa tay chấm nước mắt Cô mỉm cười đáp Em không sao Nhìn gia đình của anh hạnh phúc quá Em vừa mừng vừa tuổi. Em là trẻ mồ côi, lớn lên không cha không mẹ. Chỉ ước có một gia đình hòa tuần, yên ấm như anh thôi. Vương Tuấn kéo khả dì xích lại gần hơn. Anh dịu dàng siết chặt bờ vai cô. Cả hai cùng hướng về bức ảnh gia đình với hai trái tim khác nhau. Một người bị ruồn bỏ nên ôm hận. Một người nhận được yêu thương nên hạnh phúc. Vương Tuấn nói Từ nay gia đình này Cũng là của em Anh sẽ bù đắp những gì mà em còn thiếu Chỉ cần là điều làm cho em hạnh phúc Anh nhất định sẽ làm Cảnh tình cảm này của hai người Đã bị nhị vị phu nhân Đứng ở lầu trên chứng kiến Nhìn cả chi nền nã Trong chiếc váy màu trắng ngạ Tóc cột gọn đuôi ngựa Cử chỉ ủy mị, dịu dàng Bà Hành cũng chẳng tìm thấy Điểm gì để chê bay Ông Đạt nói nhỏ Anh trông con bé cũng được đó Nhìn rất khác với những gì mà con bé thể hiện trên báo chí. Phải nói chuyện thêm mới biết được anh ạ Hai vợ chồng bà Hạnh di chuyển xuống bên dưới. Đôi trẻ lập tức quay sang chào hỏi quy củ. Nhìn phong thái của Khả Di, ông Đạt vô cùng hài lòng. Ông thay mặt bà Hạnh nói. Dạo này công việc có bận lắm không cháu? Khả Di cười đáp. Dạ công chú à, nhờ có anh Tuấn giúp đỡ nên cũng nhàng rủi hơn nhiều. Một câu anh Tuấn, hai câu cũng anh Tuấn Khả Di chứng minh cho ông bà Hạnh thấy Bản thân mình kiếm được rất nhiều tiền Nhưng mà vô cùng coi trọng Vương Tuấn Khả Di xứng đáng là người con dâu tiêu chuẩn quốc dân Khi vừa giỏi việc kiếm tiền Lại còn rất khéo léo việc nội trợ Bữa cơm tại nhà Khả Di không ngại ngừng lăn xả vào giúp đỡ bà Hạnh Và người giúp việc chuẩn bị Bà Hạnh còn thưởng mấy cô hoa hậu Người mẫu đều giống nhau, tay chân không làm nổi việc gì nên hồn. Ai ngờ Khả Di lại khiến cho bà Hạnh có cái nhìn khác về cô như thế. Sau khi cơm nước được dọn đều hề lên bàn, thì cậu con trai Út của gia đình bà Hạnh cũng đi học về tới. Bạo Lâm được xe của nhà trường đưa về đến tận nhà. Cậu bé 12 tuổi là minh chứng cho việc bà Hạnh rời bỏ hai chị em Khả Di, nên đùi với người đàn ông khác. Bảo Lâm lệ phép chào cả nhà, khi nhìn thấy Khả Di thì vui vẻ reo lên. Là chị, chị Khả Di. Cả nhà ngoài trừ Khả Di đều rất ngạc nhiên trước phản ứng đầy thân quen của Bảo Lâm. Bà Hành thắc mắc hỏi. Con có quen với chị Khả Di hả? Bảo Lâm đến bên cạnh Khả Di, tay bắt mặt mừng, cậu bé nói với mẹ. Dạ quen chứ, trường tụi con bạn nào cũng mê chị Khả Di. Trường con mở câu lạc bộ năng khiếu thời trang và người mẫu, chị Khả Di là khách mời đặc biệt, được mời tới để giao lưu. bạo Lâm nắm chặt tay Khả Di, hào hứng nói Chị phải chụp hình chung với em đó. Bọn bạn của em mà thấy em được chụp hình chung với chị thì nó ghen tị đến chết mất. Khả Di không biết nói gì hơn. Cô chỉ phì cười. Vương Tuấn cũng cười rồi nói Không chỉ là chụp hình chung với em Chị ấy còn sắp trở thành chị dâu của em nữa đó. Mắt bạo lâm mở to hết cỡ, giọng vô cùng hào hứng. tôi hả chị? Anh em làm kiểu gì mà có thể cưới chị được thế? Anh lừa chị Cả Di đúng không? Chị Cả Di, anh em rất đáng ghét, không đáng yêu gì anh ấy nói với chị đâu. Vương Tuấn cầu mày, mắng tặng em. Đây nhé, chú em dám nói xấu anh. Không khí gia đình trở nên thoải mái hơn hẳn Ông Đạt nhắc nhở con trai Út Thôi được rồi Con vào rửa tay rồi ra ăn cơm Cả nhà chỉ đợi có mình con tôi đó Bà anh cũng buông giận Những định kiến dành cho Khả Di Lần đầu tiên bà mỉm cười Và chủ động nói chuyện với Khả Di Cháu còn tham gia hoạt động Ở cả trường quốc tế sao Dạ phải thưa cô Dạo gần đây cháu tích cực Ưm mầm tài năng hỗ trợ các em nhỏ nuôi dưỡng ước mơ của mình, nên thường tham gia dưỡng chương trình giao lưu ở các trường học và học viện. Cô nhìn trên báo chí, thấy cháu bận rộn lắm. Không nghĩ sẽ có thời gian cho những công việc có ý nghĩa như vậy. Cả Di ôm hòa, cười đáp. Trên báo chí, họ viết cái mà độc giả muốn biết tôi cô ạ. Thời nay chuyện gì mà giật gân, giật tiếc thì người ta mới thích xem. Còn những chuyện có ý nghĩa cuộc sống thì họ chẳng mấy quan tâm đâu. Ôi, nếu cứ thế mà tin mấy lời báo chí, thì thiệt cho các cháu quá nhỉ tôi nào ăn cơm thôi. Chắc là cháu cũng đói rồi, phải không? Nói xong, bà Hành chủ động gấp thức ăn cho Khả Di. Không khí gia đình lúc này mới hòa thuần làm sao. Sau bữa tối, Khả Di cũng chẳng nề hạ mà sắn tay rửa bát phù giúp cho cô giúp việc. Vương Tuấn thương cô, sợ tay cô vì xa phòng bị dị ứng, nên tranh phần rửa bát, còn để cô gọt trái cây. Hai người đứng bên nhau trong căn bếp nhỏ, nói với nhau những dự định còn gian dở trong công việc. Thế giới của họ thực sự quá bình yên, đẹp đẽ Ông Đạt và bà Hạnh ngồi với nhau ở bàn tiếp khách. Bà hành tửm tỉm, nâng tách trà lên uống. Ông Đạt nói. Em thấy anh nói đúng chưa? Cứ phải gặp gỡ rồi em mới hiểu được người ta như thế nào. Tính tình con bé Khả Di này được quá, thằng Tuấn nhà mình mà cưới được con bé là rất có phúc. Bà hạnh 10 phần thì 7 phần đã ưng Khả Di, nhưng bà vẫn giữ lại 3 phần chưa thuyết phục. Bà nói, mới ngày đầu gặp còn chưa đánh giá được đâu, em phải kiểm tra con bé thêm vài lần nữa. Sau khi nói chuyện với gia đình thêm một chút, Vương Tuấn đưa Khả Di về. Trên xe, anh nắm tay Khả Di. Ánh mắt nhìn cô yêu thương vô bờ bến. Anh hỏi, anh cũng không biết việc em đến giao lưu với trường của Bảo Lâm đó. Anh có nhiều việc thế cơ mà, mấy chuyện nhỏ này làm sao anh có thể biết được chứ? Cảm ơn em. Khả Di ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn. Tại sao lại cảm ơn em? Vì em đã vì anh mà đồng tay vào những chuyện em không thích làm. Khả Di tròn mắt, tò mò. Em có làm gì đâu chứ? Rất dịu. Chuyện nấu ăn, bếp đúc Anh biết là em rất không thích Nhưng em vì anh mà sắn tay áo vào bếp Để mẹ có ấn tượng tốt với em Vương Tuấn đưa mua bàn tay của Khả Di lên môi Anh hôn nhẹ Sau này em không cần phải làm những việc như thế nữa Cứ làm những gì mà em thích Đừng vì anh mà phải ép mình Vương Tuấn chở Khả Di đến sân trùng cư Lưu luyến muốn hôn cô Nhưng cô lại có vẻ né tránh Nghĩ cô còn ngại ngùng nên anh không ép Chỉ nhẹ nhàng hôn lên tráng cô một cái rồi nói Em ngủ ngon nhé, ngày mai gặp em Ừ, anh về cẩn thận Về tới nhớ nhắn cho em biết Nhìn theo bóng xe Vương Tuấn khuất đi Sắc mặt của Khả Di lúc này Mới trở về dáng vẻ thật của nó Mấy ngày sau, bà Hạnh đột ngột gọi cho Khả Di Sắp tới là đám vỗ bà nội của Vương Tuấn Nếu cháu không bận có thể đến đây giúp cô chuẩn bị bữa cơm không? Lúc này Khả Di đang ở trong phòng làm việc. Tự dưng bà Hạnh gọi đến nhờ vã khiến cô hơi nghi ngờ. Người phụ nữ này lại có âm mưu gì với cô đây? Đoán mò chẳng bằng cứ song vào để đối mặt. Khả Di không chần chừ mà đáp. Dạ được cô à, hôm đó cháu sẽ đến sớm. Khả Di cướp máy, ánh mắt hiện lên vài phần mưu mô. Cô cũng chẳng nói việc này cho Vương Tuấn biết Bởi vì nếu anh mà biết Cô phải đến nhà anh Làm việc chân tay Thế nào cũng sẽ ngăn cản cô Khả Di giữ đúng lời hứa Cô đến nhà bà hành từ sớm Hai người đi siêu thị cùng nhau Mua sắm cả một xe đầy thực phẩm Có khá nhiều người nhận ra Khả Di Ai cũng khen cô Xinh đẹp hơn cả trên ảnh Bà Hạnh dù không nói ra Nhưng ngoài mặt thì đã bày tỏ vẻ hạnh phúc Tự hào Về người con dâu tương lai Có phải người không biết quan hệ Còn buộc miệng nói Thì ra mẹ cô Khả Di xinh đẹp như vậy Bảo sao cô Khả Di không xinh đẹp cho được chứ Nghe xong Cả người Khả Di tràn lên cảm xúc khó chịu Gai gai ở sương sóng Còn bà hành thì chẳng biết chuyện gì Vẫn cứ rất vui vẻ Đón nhận lời khen Các chị quá khen rồi Đây là con dâu tương lai của tôi Không phải con gái tôi đâu Đáng ra Khả Di có thể cùng bà đi sưu thị như thế này Cùng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc Vui vẻ với nhau Nếu như bà ta không bỏ rơi hai chị em cô Nhưng tiếc rằng Bà đã chọn vun vén hạnh phúc cho người khác Oan nghiệt làm sao Con gái ở bên Mà cũng chẳng hề hay biết Mùa sắm xong xuôi Cả hai cùng trở về nhà Trong lúc Khả Di sách đổ Từ ô tô xuống Bất ngờ bà hành giữ lại một túi thức uống từ sâm cao cấp rồi đưa cho Khả Di. "Cái này cô mua cho cháu." Khả Di sững chân đứng hình, bà hành tự mình mở cửa xe, đặt vào ghế sau cho cô. "Cô biết cháu không thiếu thốn thứ gì, chỉ là cô muốn mua gì đó tặng cho cháu, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng biết mua gì. Chỉ biết mua cho cháu ít đồ để bồi bổ thôi." Bà Hạnh quay sang nắm lấy tay Khả Di Ảnh mắt ấm áp, chân thành Kiếm tiền cũng rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn hết là phải giữ sức khỏe cháu nhé Khả Di rơm rớm nước mắt Tay vô thức siết chặt tay bà Hạnh Thấy cô xúc động tới nỗi bật khóc Bà Hạnh cũng không cầm được lòng Bước tới ôm lấy cô để phổ về an ngủi Thôi đừng khóc, đứa trẻ ngốc này Đúng là lớn lên không có mẹ, không dễ dàng gì cả. Lúc này Khả Di càng khóc lớn, bà anh cuối cùng phải dẫn cô vào nhà, dỗ cô một lúc, cô mới bình tĩnh trở lại. Khả Di ngạc ngạo, vừa chấm nước mắt vừa nói. Nếu cháu mà có một người mẹ như cô thì tốt quá, cháu chưa bao giờ được mẹ chăm sóc như thế này cả. Vậy thì sau này cô sẽ chăm sóc cháu nhiều hơn, cháu đừng buồn nữa nhé. Nói rồi hai cô cháu chắc nhau vào bếp Cùng chuẩn bị mâm cơm cúng cho kịp giờ Khả Di đúng là không làm cho bà hành thất vọng Mọi việc bếp nút Không có cái gì Khả Di không biết Đã thế cô còn làm rất khéo Ngay cả bà giúp việc cho gia đình của bà hành Người được cho là khéo tay nhất rồi Còn phải cực gù Thầm khen ngợi Khả Di Hôm nay nhà có công chuyện Nên Vương Tuấn trở về nhà sớm Anh định gọi Khả Di Để mời cô qua nhà ăn cơm Nhưng nhớ ra cô bảo Hôm nay cô bận nên anh không gọi nữa Ai về vừa đặt chân đến cửa Thì thấy người yêu của mình đang đeo tạp về Đứng tạo tờn nấu ăn trong bếp Không khí gia đình Chưa lúc nào vui vẻ Rộn ràng như thế Vương Tuấn ngẩn ra Nhìn Khả Di Môi anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc Anh yêu cô rất nhiều Yêu tới mức xem cô như trân châu bảo ngọc Ngày đứa cô ngó lời ăn hạnh phúc tới mức, bản thân lúc nào cũng nghĩ đến cô, giống như đang nằm mơ. Mặc dù giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách, Vương Tuấn không rõ vì sao, nhưng nhìn vào những gì Khả Di biểu hiện, khiến anh càng vững vàng tin rằng cả hai rồi sẽ sống thật hạnh phúc. Ngoài cố gắng là một cô con dâu đảm đang, khéo léo, Khả còn tỏ ra rất yêu thương mẹ chồng. Mấy ngày sau, Cô còn chủ động hẹn bà hành đi spa chăm sóc sắc đẹp. Người nào cũng khen bà có phước khi có cô con dâu tài giỏi. Bây giờ bà hành đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi người con dâu tài sắc vàng toàn này. Bà hành tự hào với mấy nhân viên spa. Con dâu của tôi vừa đẹp vừa giỏi giang. Các cô chắc cũng biết nó nổi tiếng thế nào đúng không? Cô nhân viên hết sức tần bốc. Dĩ nhiên là phải biết rồi ạ. Cô ấy là kiểu phụ nữ kiểu mẫu mà ai cũng muốn trở thành đó. Ngày trước ba chúng cháu do cô ấy làm gương mặt đại diện mà nay cô ấy không còn làm nữa nhưng cho lớp người mới lên tay tế. Đúng là một cô gái vừa có tài vừa có sắc lại còn có đức nữa. Bà hành cuối cùng cũng hài lòng với Khả Di sau khi bàn bạc kỹ lượng với ông Đạt. Bà hành đã nói Em thấy thằng Tuấn cũng muốn kết hôn lắm rồi. Hay là chúng ta cũng màu chóng Tiến hành cho tụi nó Cũng 27-28 tuổi rồi Chứ ít gì nữa đâu Ông Đạt cũng không có ý kiến Vốn gì đối với ông Chỉ cần con trai ông thương người nào Thì ông sẽ cưới người đó Tại phòng tập của công ty Giải trí Queen Mấy con người mẫu nhỏ tuổi như vậy Quay quanh khả di Vui vẻ hỏi Chị sắp kết hôn thật rồi sao ạ Ừ cuối tháng này chị cưới Chị phải mời tụi em chứ, tụi em muốn mặc thật đẹp, đến quậy đám cưới của chị. Khả Di cười đáp. Chị sẽ mời các em ở bữa tiệc báo hỷ sau nha. Tại bên nhà chồng chị không muốn làm rình rang, chị muốn còn gàng kép kín thôi. Chị cũng không muốn báo giới. Đưa tin ầm ý, ảnh hưởng tới đời sống riêng tư của gia đình chị. Tiếc quá, thế thì tụi em đành phải đợi đến tiệc báo hỷ của chị rồi. Trong khi tất cả mọi người đều vui vẻ, hào hứng trước tình hị của Khả Di, chỉ có Anna đứng một bên, cảm thấy trong lòng không vui. Cô chẳng đến chúc mừng mà đi thẳng một mạch, bỏ vào nhà vệ sinh. Khả Di thấy Anna không có ý muốn chúc mừng mình, khiến lòng cô có hơi hụt hẳn. Trong nhà vệ sinh, Anna tức tốc gọi điện cho An Khánh. Chị Khả Di sắp tổ chức đám cưới rồi, anh biết chưa? Em đã bảo anh phải chủ động lên mà Sao giờ lại thành ra thế này? Dòng An Khánh vẫn rất bình lặng Anh có vẻ không ngạc nhiên trước tì nấy Anh không biết Mà anh cũng không quan tâm tới chuyện cá nhân của cô ấy nữa Từ nay em đừng nói gì liên quan tới khả gì với anh Nói xong An Khánh cướp mấy Cả An Khánh lẫn Anna Đều cảm thấy việc khả gì kết hôn Khiến họ mất mát gì đó Cảm giác này thực sự rất khó nói Một lúc sau, Anna đến văn phòng của Khải Di, cô trực tiếp hỏi Đám cưới của chị, không mời tôi thật sao? Chúng ta... Khả Di cắt lời Tôi lúc này đã nói rồi mà, đám cưới của tôi, không mời người ngoài, cô tới dự lệ báo hỷ nhé Anna thuộc mặt, ấm ước nói Chị thật đáng ghét, chúng ta kể ra cũng thân tiếc Tôi đã chủ động đến vậy, chị còn không mời tôi đi nữa Bất ngờ Anna tiến tới gần Khả Di hơn. Ánh mắt to tròn nhìn Khả Di và nói Chị không có người thân gì cả mà hay là cứ xem tôi là em gái tôi đi đại diện cho chị có được không? Khả Di lặng người đi nhìn em gái của mình ở ngay trước mặt nhưng không thể nhận là một cảm giác không hề dễ chịu. Lúc này đây Khả Di chỉ muốn có thể ôm lấy Anna để thỏa nỗi mong nhớ bao nhiêu năm cách biệt. Thế nhưng Đoạn đường cô đi còn rất dài và trông gai. Nghĩ cho Anna thì cô càng không thể để em ấy biết về xuất thân của mình. Khả Di đáp Tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của cô, nhưng mà tôi không muốn làm việc người khác. Anna còn muốn thuyết phục thêm như Khả Di đã mượn cớ có việc để đi ra ngoài. Tại studio váy cưới cao cấp, nhân viên đứng xung quanh nhìn Khả Di suýt xoa không tôi. Họ chưa từng thấy ai mặc váy cưới đẹp như Khả Di. Khả Di chọn một chiếc váy cúp ngực, đuôi cá màu trắng trơn, vô cùng nhã nhặn và tinh tế. Cô đã cố ý chọn một chiếc váy bình thường nhất, kém nổi bật nhất cho đám cưới. Vậy mà khoác lên người cô, nó vẫn trở nên nổi bật. Nhân viên đưa bó hoa mẫu đơn cho Khả Di. Cầm rồi tranh thủ chụp hình để quảng cáo cho cửa hàng. Khả Di đang đứng lặng im như một pho tượng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào bản thân trong gương Nụ cười trên môi cô cứng ngắt Nếu ai nhìn vào đó Thực lâu sẽ cảm thấy được sự lạnh giá Vương Tuấn cũng đã thay trang phục chú rể xong xuôi Anh bước ra và cũng ngẩn ngơ Trước nhạc sát xinh đẹp của Khả Di Cô ấy là cô dâu xinh đẹp nhất của anh Nhưng viên kéo Vương Tuấn ra đứng cùng với Khả Di Chú rể mau đến đứng cùng cô dâu đi Để chúng tôi chụp hình cho hai người Khả Di nhìn Vương Tuấn, cô mỉm cười hiền lành và chia tay về phía anh. Nào, mau lên đây với em. Vương Tuấn nắm lấy tay Khả Di, cả hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Vương Tuấn nhìn Khả Di, ánh mắt ngập tràn tình yêu. Anh nói, em đẹp quá. Khả Di miễn cười cô đáp. Em có thể ôm anh không? Câu hỏi của cô làm chấn động tất cả những người có mặt ở đó. Mấy cô nhân viên khoái chí, che miệng cười tửm tỉm. Vương Tuấn tiền ngượng ngùng tới đỏ mặt. Anh luống tốn đáp. Bây bây giờ sao? Phải, bây giờ luôn. Nói dứt câu, Khả Di lập tức nắm lấy cà vạt của Vương Tuấn, kéo anh cuối người về phía mình. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn, chậm rãi và âm áp. Nhưng vì đã không nhìn được, lén lút đưa điện thoại lên, chụp lại cảnh siêu lãng mạn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Khả Di với Vương Tuấn. Anh không nghĩ nụ hôn đầu của hai người lại vào lúc này. Nhưng tình yêu và sự khao khát đã bị giam cầm đủ lâu. Nó khiến anh không còn đủ lý trí để dừng nụ hôn này lại được nữa. Đặt tay lên eo cô dâu, chú rể kéo cô dâu sát vào mình, chầm chầm hôn đáp trả. Không khí của tình yêu lan tỏa khắp căn phòng. Ngày cưới của Khả Di và Vương Tuấn. Khả Di không có người thân, cũng không muốn báo giới, nhiều chuyện đưa tin, nên chỉ muốn làm đám cưới nhỏ gọn, vừa phải. Tuy nhiên, vì là cưới con trai đầu lòng, lại còn là cưới một cô dâu vô cùng tuyệt vời, nên ông bà Hành mời rất đông bạn bè tới. Đều là những người thân tiếp với ông Đạt, có cả đối tác, khách hàng quan trọng, cũng được mời đến để chung vui. Như lời bà Hành nói với Khả Di, thì... Ba mẹ nhất định sẽ không để con cảm thấy tuyệt tội đâu. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn và sang trọng, khách mời đã có mặt đông đủ. Theo sắp xếp của chương trình thì cả chi sẽ không xuất hiện cùng chú rể ngay từ đầu. Gia đình cùng chú rể được giới thiệu lên sân khấu trước. Tất cả đèn trong kháng phòng đều tắt, trừ đèn trên sân khấu và ánh đèn chiếu vào cánh cửa lớn của phòng làm việc. Một cô bé mang đôi cánh tiên thần xuất hiện. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Tò mò không biết cô dâu ở đâu Mà lại là một cô bé Trên tay bé gái Là một chiếc hộp màu đỏ Cao tầm 10 phân Rộng 3 phân Cả hôn trường bắt đầu xôn xao Tò mò Giọng nói của cả Di Thay thế giọng của MC trên loài Cô vẫn chưa xuất hiện Con rất hạnh phúc khi được gặp mẹ ở đây Được nhìn thấy mẹ Và còn được làm con dâu của mẹ Món quà nhỏ này con tặng riêng cho mẹ Người mẹ mà cả đời này con không bao giờ quên Mong mẹ sẽ không chê món quà của con Là đám cưới của con trai Nhưng con dâu lại tặng quà cho mình Bà Hạnh cảm thấy rất bất ngờ và bối rối Ông Đạt, Vương Tuấn và cả Bảo Lâm đều rất hào hứng Nói với bà hành Kìa bà, bà nhận quà con bé đi chứ Phải đó mẹ Chị Khả Di chắc chắn là rất thương mẹ đó. Mẹ nhận quà đi, chương trình của chúng ta còn phải tiếp tục nữa. Bà hành mặt mày ứng đỏ ràng rỡ. Nhìn những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khen tị của những khách mời dành cho bà khiến bà cảm thấy cuộc đời mình thực sự rất may mắn. Bà Hạnh nhận lấy món quà từ tay cô bé thiên sứ. Ông Đào bước lên giúp bà cầm lấy để bà từ tay mở hộp quà ra. Giọng nói của Khả Di... Tiếp tục vang lên Mẹ nhận ra nó chứ Mẹ tân yêu của con Mặt bà Hành rạng rỡ Lập tức trở nên khó coi Cả người bà lạnh đi Khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung ba mẹ con Trong chiếc hộp Bên trong còn có đồ sơ sinh Những chiếc áo bà Hành đã tự tay theo tên Trên áo Khả gì nói tiếp Nhìn biểu cảm vui mừng này của mẹ Thì đúng là mẹ nhận ra nó rồi Bà Hạnh như đứng không vững nữa Cũng may đã có Vương Tuấn đỡ lấy Giờ thì cả nhà Vương Tuấn Đều đã thấy bức ảnh Người phụ nữ hiền lành, lam lũ Đang gồm lấy hai bé cái Trong gầy gọ, khốn khổ trong ảnh Đây là tấm ảnh Chụp chung cuối cùng Của bà Hạnh và hai chị em Kim Ngân Ông Đạt vội vàng cầm lấy tấm ảnh Nhận ra dáng vẻ nằm xưa của bà Hạnh Ông Đạt hỏi Sao lại thế này Em chụp ảnh với ai đi Hạnh? Khả Di bật cười cô nói Ông hỏi hay lắm ông Đạt Bà ấy chụp ảnh với ai gì? Mà không phải Bà ta đâu phải tên Hạnh Bà ta tên là Nguyễn Thị Thắm Là mẹ của Nguyễn Hoàng Kim Và Nguyễn Hoàng Ngân Chắc là ông ngạc nhiên lắm Bà ta đã nói chúng tôi đã chết Phải chúng tôi đáng lẽ phải nên chết Vào 12 năm trước Để bà ta có thể ung dung Tự tại sống cùng với ông Làm mẹ hiền Vợ đảm của gia đình ông Ông Đạt Người phụ nữ của ông đã lừa dối ông quá nhiều rồi đấy Kháng phòng bắt đầu xôn xao Bà hành sợ tới mức Đứng ngoài đó khóc ra Mồm cứng ngắt Không nói được lời nào Thì chẳng làm được gì nữa cả Mọi người bắt đầu xôn xao Tìm kiếm xem cả gì đang đứng ở đâu Vương Tuấn lúc này tâm trí Vô cùng hỗn loạn Anh chẳng thể nào tin được Sự thật này được phơi bậy Ông đã quát lớn Khả Di, cô là ai? Cô đang cố tình mua nhỏ vợ tôi Có giỏi thì ra đây ba mặt một lời đi Khả Di cười lớn, giòn tan Ông nói đúng cái tôi cần đấy Tôi là ai? Tôi là ai gì? Là ai mà hiểu về bà ta đến như vậy? Tôi chính là Nguyễn Hoàng Kim Là đứa con gái đáng lẽ Nên chết rồi của bà ta Thật được cười tự hào vì có cô con dâu như tôi. Con nói sẽ coi tôi như con gái. Bà Hạnh, bà cũng định giết chết con dâu như giết chết con gái bệnh sao. Bà Hạnh run run đồi mồi tái mét, ánh mắt nhìn quanh hôn trường để tìm kiếm chủ nhân của dòng nói ma mị quỷ quỷ kia. Kim, kỳ ơi, là con thật sao? Khả Di tiếp tục nói. Loại người tồi tệ, độc ác như bà cùng xứng đáng có được hạnh phúc sao Ông trời đúng là mù mắt Bởi ông trời không có mắt Nên tôi sẽ thay trời cao hành đạo Loại người như bà nên bị người đời Chê bôi, sỉ vã Loại đàn bà bỏ chồng bỏ con Nói dối với người đàn ông mới Là chồng và con đều đã chết Để nhận lòng thương hại Thực chẳng đáng làm người Tôi thề chỉ muốn đâm chết bà ngay tại đây Nhưng tôi Chị Tổ giờ bẩn tay tôi. Bà có chết cũng chẳng thể trả lại cuộc đời của tôi được nữa. Cuộc đời tôi, tài nát đều là vì bà. Từ nay cho đến hết cuộc đời, mong bà hãy sống trong dằn vặt mãi mãi. Tiếng loa phục tắc, đèn điện được bật sáng. Ánh điện sáng toàn hôn trường như khiến vườn Tuấn bừng tỉnh. Anh vội vứt bỏ người mẹ kế tàn độc, dối trá, chạy đi tìm vị hôn thê của mình. Cũng không biết, Anh có nên gọi cô ấy là hôn thê đựa hay không, khi cô ấy là con gái của mẹ kế anh? Vườn Tuấn chạy ra khỏi hôn trường, nhưng bên ngoài vắng vẻ chẳng có ai. Anh chạy vào trong, cầm cổ áo một người phục vụ mà hét lớn. Cả gì đâu, cô ấy đang ở đâu? Cậu nhân viên không biết gì cả. Mặt tái xanh lát đổ, Vườn Tuấn bất lực buông tay, sóng mũi cay rẻ, mắt anh đỏ hoe. Anh lấy điện thoại gọi cho khả chi, nhưng điện thoại đã ngoài vùng phụ sóng. Đám cưới rơi vào hỗn loạn, khách cứu bắt đầu bỏ về. Ai nấy đều cảm thấy ghê tởm với người đàn bà dối gian hai mặt. Vương Tuấn nhìn thấy đám cưới trồng mờ của mình tan tác mà lòng đau như cắt. Anh nước mắt hai hạng, khóc không thành tiếng. Anh chỉ mong những chuyện này đều là giả dối. Anh đang định bỏ đi tìm kiếm khả gì thì bị một bàn tay nắm chặt. Người kia chính là Anna, mà cô ấy cũng đầy nước mắt, theo sau lưng cô ấy chính là An Khánh. Anna vừa khóc vừa nói. Chị Kim đâu? Chị của tôi đâu? Chị tôi đâu rồi? Vương Tuấn lại có thêm một cú sóc. Cô nói sao? Chị Kim chính là chị gái tôi, chị gái thức lạc 10 năm mà tôi đã luôn tìm kiếm, chị ấy đâu rồi? Vương Tuấn nhìn qua An Khánh, cầu một lời giải thích. An cánh mà cũng buồn chẳng kém, có điều anh bình tĩnh hơn tất cả mọi người ở đây, anh đáp. Anna chính là em gái của Kim. Trước đây em ấy tên Hoàng Ngân, sau khi Kim mất tích, gia đình chúng tôi mới dẫn nuôi em ấy. Vương Tuấn thất thần đáp. Vậy mọi chuyện đều là sự thật sao? Anna gắt lên. Đừng có đứng được ra đó, mau tìm chị Kim đi. Giờ hai người đàn ông mới tỉnh táo lại đôi chút lập tức chia nhau ra để đi tìm kiếm Khả Di vì khả năng Khả Di còn nói chuyện trực tiếp với họ qua micro nên họ đoán cô vẫn chưa đi xa khỏi hôn trường có thể là vẫn trốn ở đâu đó ba người, mỗi người một hướng chạy đi tìm kiếm Khả Di lúc này bên trong hôn trường chỉ còn lại ba người nhà của Vương Tuấn là ông Đạt, bà Hạnh và Bảo Lâm Bảo Lâm nhỏ tuổi nhất Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mẹ thì ngã quỷ dưới đất, còn ba thì mặt mày hoang mang. Ông Đạt bình thường rất thương vợ, nay cũng mặc kệ để cho bà ngồi đó khóc. Bà hành lòng nước mắt ngước lên nhìn chồng. Bà nắm lấy cấu quần của chồng mà vang xin. Anh ơi, xin anh nghe em giải thích. Ông Đạt lạnh lùng đáp. Tốt nhất, em nên giải thích đi. Hôm nay quá đủ xấu hổ và nhục nhã. Bảo lâm thương mẹ nên đỡ mẹ đứng lên Mẹ ơi Có chị ngồi lên rồi chúng ta nói chuyện Bà chắc mẹ có nỗi khổ riêng mà Sau khi được con trai đỡ xuống ghế Bà hành suột rùi khóc Chồng em vũ phu nghiện rượu Cờ bạc là có thật Cái đó kìm có thể làm chứng cho em Chỉ là Năm đó em thực sự quá khốn khổ Muốn có thể thoát ra khỏi Vòng lẫn quẩn của cái nghèo Cái khổ đó Nên đã nói dối anh Cũng vì em sợ anh sẽ chê em Khi em còn đều bồng thêm hai đứa trẻ Nên em mới nói dối anh Em không có con cái gì cả Ông Đạt nghe tới đây Thì vừa tức vừa buồn Xét tay thành quyền Thật chặt Bà Hành nắm lấy tay ông Đạt Nhưng mà em không phải người mẹ vô tâm Em vẫn gửi tiền về cho con ăn học Vẫn cố gắng để lo cho hai đứa trẻ Năm mà Bảo Lâm lên 3 tuổi Em đã lén về tăm con Nhưng nhà thì đã bị bán đi Hai đứa trẻ cũng không còn tâm tích Em thực sự không biết vì sao Hai đứa trẻ lại biến mất Bao năm qua em vẫn luôn nhung nhớ Vẫn mong có thể nhìn thấy chúng Em không phải người mẹ tuổi đâu anh ạ Nghe bà Hành giải thích xong Ông Đạt cũng nguôi ngoai cường tức Tuy nhiên Một khi lòng tin đã tổn thương Tự khó có thể trở lại như lúc trước Anna vừa chạy vừa khóc, gặp cô gái nào có dáng vẻ hao hao với Khả gì, cô cũng phải chặn lại xem thử, miệng không ngớt gọi: "Chị Hai." Nhìn dáng vẻ bây giờ thật khiến người ta đau xót, nhớ về 10 năm trước, từ bé đã phải lớn lên trong một gia đình có người cha tồi tệ, vừa lên 5 tuổi, bắt đầu biết nhận thức một chút thì phải xa mẹ, người duy nhất mà Anna yêu thương chỉ có chị Hai mà thôi. Hình ảnh người mẹ trong đầu Anna chẳng còn bao nhiêu. Nhưng người ảnh người chị gầy gọ, tạo tầng hôm sớm chăm lo cho cô từng chút một. Chưa từng để cô phải chịu khổ, chịu đói, thì cả đời này cô không thể nào quên. Hôm nay Anna và An Khánh bí mật đến giữa đám cưới của Khả Di. Chẳng hiểu sao cô lại rất muốn được nhìn thấy Khả Di hạnh phúc. Anna không để Khả Di biết mà bí mật nói chuyện với Vương Tuấn. Để anh tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới Mục đích chỉ là muốn âm thầm chúc phúc cho Khả Di Thật không ngờ lại biết được bí mật ấy Nếu Anna không đến Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ biết được Cô là em gái của Khả Di Người mà cô luôn đấu khẩu Lại là người chị mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này Giờ thì Anna đã hiểu Tại sao Khả Di lại dành cho mình nhiều sự ưu đãi như thế Trước đây, con được sự nghiệp của cô vô cùng thuận lợi. Cô còn tưởng là mình thực sự có tài năng. Hóa ra, vì Khả Di đứng ở phía sau hỗ trợ cô tất cả. Cái lần cô ghen tị mà tìm tới Nam Anh, Khả Di thức dần mắng cô, nhưng lại chỉ nhắc về cách dạy dỗ từ gia đình. Khả Di vừa nghiêm khắc, lại vừa rất quan tâm tới cô. Vậy mà cô chẳng hề nhận ra tất cả những tình cảm đó đều là đến tình thương của một người chị gái. Là chị của mình mà mình không thể nhận ra Còn suốt ngày đố kỵ, ganh đua Trong lòng Anna bây giờ Chỉ toàn là hối hận An cánh bị Anna kêu đến đám cưới Thật lòng thì anh cũng rất muốn đến Nhưng lại chẳng có lý do Từ ngày gặp gỡ Khả Di Anh cảm nhận được sự gần gũi, thân quen của cô Cũng chỉ có khi ở bên anh Cô mới phô bày sự yếu đối Mà chẳng mấy ai thấy được Anh đã yêu cô, thương cô rất dịu Chỉ mong có thể ở bên Và che chở cho cô Nhưng anh nào ngờ Người con gái mà anh yêu Hiện tại cũng là người con gái Mà anh từng yêu năm xưa Càng nghĩ về Khả Di Anh lại càng thương cô nhiều hơn 10 năm đã qua Xảy ra những chuyện gì Để khiến cho Khả Di Biến đám cưới của mình Thành một hiện trường vạch mặt người thân như thế Khả Di đúng là chưa đi quá xa Cô không mặc váy cưới ẩn thân trong trang phục của phục vụ nhà hàng. Khi Vương Tuấn đi lướt qua cô ở sảnh cưới, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh khiến tim cô đau nhói. Sau tất cả mọi thứ, người khiến cô dây dứt nhất chính là Vương Tuấn. Cô đã lợi dụng anh ấy để lấy được niềm tin của bà Hạnh, khiến cho bà ta hy vọng thật nhiều, trùi dội một cáo nước sôi bóc trần tất cả. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, yêu cô thật lòng. Người đàn ông dù biết cô không thật lòng yêu Vẫn nguyện chí cưới cô Chỉ có mình anh mà thôi Nhưng thật oan trái Cô và anh lại là mối quan hệ Không thể nào tiến tới Cô thương anh Như mỗi lần nghĩ tới việc bản thân từng cực khổ đến mức nào Trong khi anh được mẹ cô chăm bẩm Chịu chuộng Thì cô không thể nào thoải mái Cô biết Anh tìm cô để mong nghe cô giải thích Nhưng cô không có gì để giải thích với anh Cô không yêu anh Thực tâm không muốn kết hồn với anh Tất cả chỉ là một âm mưu Để khiến gia đình của anh phải trả giá Khiến cho người đàn bà tồi tệ kia phải xấu hổ Cô không muốn gặp anh nữa Bởi vì nếu gặp cô Anh chỉ có thêm khổ đau mà thôi Khả gì không muốn gặp lại bất cứ ai Ngay cả người em gái mà cô rất yêu quý Đáng lẽ cô sẽ còn bên cạnh em ấy Lâu hơn một chút Nhưng giờ thì không thể Cô không thể để em ấy biết về cuộc đời của mình, cũng không thể để cho người ta biết em ấy có người chị gái là một con điếm hạng sang. Sau khi nhìn em gái mình lần cuối, Khả Di lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Chiếc xe hơi nhỏ đưa cô rời khỏi thành phố, biến mất mãi mãi. Một tháng sau, Khả Di đã chuẩn bị từ lâu cho việc biến mất, vậy mà Anna và Vương Tuấn đều có mề hay biết. Hợp đồng của Khả Di và công ty đã chấm dứt, các công việc gian dở đều có người tài tế. Căn hộ trong trung tâm thành phố và cả căn biệt thừa ngoại ô đều có người khác tới ở. Giờ Vương Tuấn mới biết, Khả Di không hề sở hữu nó, đó là nhà mà cô thuê. Dẫu trò có cố gắng thế nào, thì không một ai biết gì về Khả Di nữa cả. Cô ấy như bong bóng xà vọng, tàn trong không khí, không có một dấu vết. Qua lời Anna kể, Vương Tuấn mới biết cuộc sống của Khả Di, ngày xưa cực khổ như thế nào. Sau khi biết được tất cả sự thật, hiểu lý do vì sao Khả Di lại hờn mẹ mình tới như thế, thì Vương Tuấn chẳng còn giận Khả Di chút nào. Anh không cần cô phải xin lỗi, anh cũng chẳng cần cô chịu trách nhiệm. Anh chỉ muốn được gặp lại cô. Biết cô vẫn sống yên ổn. Vương Tuấn đã chọn ra ở riêng. Mặc dù bà hành hết sức quyền ngăn và xin lỗi anh, nhưng nghĩ cho khả gì anh không thể ở trong ngôi nhà đó tìm được nữa. Bà hành đúng là chẳng có lỗi gì với anh cả, bà ấy rất tốt với anh và cha anh. Bà ấy không tham tiền, không tham quyền, còn rất chăm chút cho gia đình. Chỉ có điều bà ấy tệ bạc với người anh yêu, bà ấy đã nói dối về chuyện bạn từng có con, vậy nên anh không muốn tha thứ cho bà ấy. Vương Tuấn cũng không tiết lộ việc Anna chính là con gái của bà. Anh biết, nếu Khả Di còn ở đây, cô ấy cũng muốn anh làm như thế. Để Anna biết được sự thật tàn dẫn này chính là lỗi của anh. Nên bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cả một đời với Anna. Anh sẽ thay Khả Di chăm sóc Anna thật cẩn thận, chu đáo. Sau sự việc này, tâm lý của bà Hạnh cũng bị tổn thương không hề nhẹ. Hằng đêm bà vẫn thường gặp ác mộng. Bà thấy mình đứng trên sân khấu Ánh đèn chiếu tẳng vào mình Xung quanh tầm tối Với những tiếng cười hả hê Tiếng mắng chửi không thương tiếc Bà hành mất ngủ liên miên Sức khỏe ngày càng yếu đi Ông đã không nỡ bỏ mặt Nên phải đưa bà đi điều trị tâm lý Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi Không chờ đợi một ai Hà nà vẫn cố gắng Nỗ lực hết mình Để không phụ lòng mong đợi của khả gì Cô không tìm được chị Cũng mong có thể thông qua truyền thông để cho chị thấy mình đang sống rất tốt Anna không giận khả gì Cô biết chị là người yêu thương mình nhiều nhất trên cuộc đời này Cô biết chị mình chọn cách biến mất là có lý do Nên càng không thể oán trách Cô tin rằng một ngày nào đó Khi chị gái cô đủ bình yên Đủ mạnh mẽ để tha thứ cho bản thân Thì chị ấy sẽ chủ động tìm cô Anh Khánh vốn đã một lòng một dạ vì kim mà nguyện chăm sóc cho anh nà. Này anh còn yêu cô, vậy thì càng phải chăm sóc tốt cho anh nà. Tình yêu đôi khi không cần phải báo đáp, chỉ cần lòng mình cho đi mà không hổ thẹn, như vậy là đủ. Năm năm sau, quán bà 29, tòa là cỡ tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng, cao nhất, xa xỉ nhất thành phố. Đây là một trong những quán bar chỉ dành cho giới tượng lưu Tùy nó có dịch vụ khá đắt đỏ Nhưng lúc nào cũng rất đông khách Trong phòng quản lý của quán bar Một thanh niên Đứng chắp tay trước bụng Đầu hơi cuối thấp Để nhận lệnh từ người phụ nữ Ngồi vắt chéo chân Tựa lưng vào kế xoay Cặp đùi trắng nõn thon tạ của cô nạn Khiến cho chàng trai trẻ không nhìn được Phải liếc qua một chút Bỗng dưng Người phụ nữ đập sắp tài liệu xuống bàn, làm cho chàng trai trẻ giật bắn mình. Cứ tưởng là mình bị phát hiện, nên đầu anh ta càng cúi thấp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Người phụ nữ xinh đẹp, sắc xạo ấy chính là khả gì? Cô nói. Nói với họ, muốn ai cũng được trừ Anna. Nếu ông ta còn cố tình chọn Anna, thì chúng ta từ nay không còn làm việc với ông ta nữa. Chàng thanh niên hốt khoảng, ra mặt. Như thế làm sao được ông ta là... cả chi trợn mắt nhìn chàng trai Ánh mắt sát xạo Giọng nói đành thép Ông ta lại là, là ai đi nữa thì cũng là kẻ ngoài sáng Có vùng vẫy cỡ mấy Cũng không thể làm gì chúng ta Ông ta là cố tình khiêu khích chúng ta đó thôi Tôi đã nói rất nhiều lần Không được đồng vào Anna Vậy mà ông ta còn cố tình Nghĩa là chúng ta về bắt nạt Đi đi Cứ nói như những lời tôi đã nói Vâng thưa chị Người thanh niên lập tức rời đi Khả Di còn lại một mình trong phòng Buồn bực sót một chút rượu mạnh ra để uống Đã bỏ nghề làm người mẫu quá lâu Nhưng cô vẫn chẳng khác Đi làm là bao Thậm chí nhan sắc ở tuổi ngoài 30 Còn xinh đẹp chín mùi hơn trước Hiện nay Anna là một siêu mẫu hài đầu Biết bao nhiêu đại gia nhòm ngó Đám người có tiền có quyền kia Muốn Khả gì đưa Anna qua Phục vụ cho bọn họ Nếu không phải khả gì đứng sầu chống lưng Sợ rằng Anna cũng không thể vượt qua được Những cám chỗ tồi tệ đó Khả gì không thể quay đầu hoàng lương Cô không thể nào bỏ tất cả Về làm một quý cô sạch sẽ Lương tiện Bởi vì cô đã từng bán linh hồn cho ác quỷ Cơ thể cô Tâm hồn cô Mạng sống này của cô Là cho bà Vân cứu Không thể rời bỏ bà Vân được nữa Khả Di không còn oán giận ai cả Cũng nhất tiết Phải có được một hạnh phúc Bởi nhìn thấy người mà mình yêu thương Sống bình an Đó cũng chính là hạnh phúc Hà đã đạt được thành công Trong sự nghiệp như ước nguyện Cô cũng không còn yêu An Khánh Mà toàn tâm toàn ý Muốn anh có thể buông bỏ tình cảm với Khả Di Để bắt đầu một mối quan hệ mới An Khánh và Vương Tuấn Sau nhiều năm chờ đợi Khả Di Cuối cùng cũng chịu buông bỏ Để tìm hạnh phúc mới 10 năm nữa lại trôi qua Cô gái 17 tuổi Bơ vơ lạc lỏng nơi thành phố Hoa lệ năm đó Giờ đã bước qua tuổi 42 Thời gian bỏ quên Khả Di Nhưng cơ thể cô tự biết Nó đang ở trong giai đoạn nào Nằm trên chiếc giường màu trắng Khả Di bình thẳng hướng đôi mắt đầu ra ngoài cửa sổ Ánh mắt cô chẳng còn những ưu viện lúc trước Bất ngờ có tiếng gõ cửa Cô nghĩ đó là người hộ lý vẫn ngay chăm sóc Nên không vội nhìn ra Nhưng thật không ngờ có rất nhiều tiếng bước chân tiến vào Người bước vào đầu tiên là một đứa trẻ mới chọc chận biết đi Đi theo sau đứa trẻ chính là Anna Sau nữa là Vương Tuấn Và cuối cùng là An Khánh Cả gì vô cùng ngạc nhiên Cô không muốn gặp họ lúc này Nhưng giờ cơ thể cô rất đau đớn Không thể tự di chuyển được nữa Anna bật khóc chạy tới ôm chầm lấy chị gái Chị ơi chị hai ơi Đôi tay xanh xào gầy gò của khả di ruông lên Khó nhọc lắm mới có thể ôm lấy em gái sau hơn 20 năm xa cách Đoàn tụ rồi, đoàn viên rồi Cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay cô cũng có thể gặp được người mà cô yêu nhất Anna bế con gái lên Để con bé ngồi cạnh Khả Di Gọi gì đi con Dì kim của con đó Đứa bé tròn xe mắt Ngày thờ nhìn Khả Di Rồi bập bẹ nói Dì Dì Khả Di xúc động Hồn lấy cháu gái Dì yêu con Vào một ngày hè trời trong xanh Ngôi mộ nhỏ được đặt đầy Những bó hoa tươi thắm Nơi đó có chân Dung một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang đã ra đi mãi mãi ở tuổi 42. Anna và con gái cột căng tan. Ánh mắt đỏ âu vì khóc quá nhiều. Người đi viếng đã rời đi cả, chỉ còn lại gia đình Anna ở lại cuối cùng. Khi họ chuẩn bị rời đi, bỗng dừng gặp một người đàn ông dắt theo một bé trai từng 10 tuổi đi tới. Anna nhìn người đàn ông có chút quen thuộc, Dừng lại không bước đi nữa Nhìn thấy cô, anh ta và bé trai dừng lại Ánh mắt người đàn ông hơi vẫn đỏ Chúng tôi đến trễ mất Cô ấy thật là lạnh lùng và nhẫn tâm Anna ngạc nhiên Anh là ai? Tôi là Đại Đây là con trai của tôi Và cũng là con trai của Kim Anna không thể nào tin đổi Chị gái cô trước khi làm chung Chưa từng nhắc tới chuyện này Không chỉ có con Mà còn là một đứa trẻ lớn đến thế này Anna liền nói Con trai của chị tôi sao Chị ấy chưa từng nói với tôi điều đó Đại mặt buồn hiu Nắm lấy tay đứa con Giọng hơi lạc đi Có thể để chúng tôi Thắp cho cô ấy một nén nhang không Anna dường đường cho họ Bước tới mộ của Khả Di Người đàn ông cao lớn Nàm tính